Thực lực của gã hiện giờ mà ngạnh tiếp với đối phương có lẽ không có xác suất thắng cao, nhưng nếu lão kinh thì gã thì sao không chịu lép một chút, đợi thời cơ thích hợp mới xúc toàn lực kích bại đối thủ. Y trưởng lớn nhất của gã là ba loại thần thông thuật và nuốt nguyên đơn để nâng cao uy lực công kích. Một khi bảo phát sức mạnh thì dù đối phương là nhì sai võ tôn cũng phải nếm đòn chỉ có điều tu dương một thân là võ tôn, không cần nói tới kinh nghiệm chiến đấu thì thủ đoạn sử dụng thủy nguyên lực cũng phi phàm. Nếu vội để lộ bài tẩy, gã không thể nhất kích đắc thủ. Lần chịu lép này phải giả sao cho thật giống. Gã ngầm vận thiết bì thuật lên, với cường độ nhục thể sẵn có cộng thêm thần thông thuật phụ trợ, cầm cự một lúc với võ tôn chắc không đến nỗi quá khó khăn ủy nguyên lực võ giả không tiện nghề công kích, chỉ cực kỳ khó chơi, thân pháp phi hốt rực rỉ, nhưng đấu với đối thủ có thực lực kém hơn cũng phải phí công mới chiếm được thượng phong. Vòng nước mà Tô Dương ngột ném vào mộ Dung Tử Thanh cũng bị thương ảnh mờ mịt của cô đâm tan. Tấn cấp rồi, thực lực của cô đại tiến, đối phương công kích thăm dò thế này tất nhiên không làm gì được. Xem ra các ngươi định chống cự đến cùng đây. Âu dương ngột kinh miệt cười lạnh, không cho cả hai dịch lấy hơi, hai tay lại dí lên lam sắc thủy khí. Thủy nguyên năng lượng trên tay lão hóa thành hai con thủy sao một to một nhỏ lượn vòng dưới đất cuốn vô số canh gãy lá khô lên như lớp vảy xám. Mớ cành lá được năng lượng rồn vào liền biến thành cực kỳ cứng chắc như thép luyện tập vào thân người chắc chắn không dễ chịu. Luồng lớn đổ vào Diệp Phong thanh thế cực kỳ kinh nhân, còn đạo nhỏ vốn mình quấn lấy mộ dung tử thanh. Một đấu với hai nhưng lão cực kỳ nhàn nhã. Diệp Phong tuy có thiết bị thuật bảo vệ nhưng không dám chậm trễ, một bổng nập mạnh ra định đánh đứt đôi thủy sao. Chát! Thủy Giao thân thể thô tháp tất nhiên không tránh được ngọn bổng thân thể do Thủy Nguyên hình thành mềm mại lại đàn hồi, diệt phong dốc toàn lực nhưng Thủy Giao chỉ hơi rắn người rồi tản lực đảo ra toàn thân. Nơi chúng đòn ánh lên lam quang nhàn nhạt nhưng không tạo thành tổn hại thực sự với Thủy Giao. Nhiệt xúc năng lượng này ngẩn cao đầu quấn quanh như ý bổng đập tới. Diệp Phong không dám ngạnh tiếp, lùi lại thật nhanh Thủy Giao bám sát gã, ra vẻ quyết tâm không buông. Thập nhị điệp chấn. Tay tầm như ý bổng rung mạnh, liên hoàn chấn kích phồn vào thân bổng ráng mạnh, lam sắc tư thể của Thủy Giao hơi run lên rồi hóa thành vô số giọt lớn cỡ nắm tay. Âu dương ngột hơi nheo mắt, những giọt năng lượng nổ tung cành khô lá rụng phủ phía trên văng xa, đổ vào Diệp Phong. Chát. Chát, chát chát. Một chàng tiếng đồng vang lên giòn tan, gã lùi lại liên tục gần chục thước mới đứng vững được, thầu nguyên hộ giáp thủng lỗ chỗ, cực kỳ thê thảm. Cha tiểu tử ngươi còn chịu được hả?" Âu dương một lúc đó mới hơi kinh ngạc. Những chỗ chúng đòn trên mình Diệp Phong đỏ ửng, sưng phù, nhưng không có gì đáng ngại. Gã thầm hổ hẹn, được thiết bị thuật hộ thể mà vẫn bị thương. Nếu chỉ dùng nguyên lực phòng hộ, e rằng giờ này đã trọng thương. Một nhánh cành khô không có uy lực gì nhưng mấy trăm nhanh dợp trời thì uy lực thập phần kinh nhân. Mộ dung tử thanh vẫn bị Thủy san cầm chân, xem ra tạm thời không thể phân ao thấp, đấu sáp lá cà thế này cô chỉ có thể thi triển vạn thiên điệp àng thích. Võ ký công kích này tuy lực sát thương lớn nhưng lực đảo công kích không mạnh thủy giao hình thành từ năng lượng tất nhiên không sợ dù thân thể có bao nhiêu vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại còn sức mạnh công kích như ngân long liệt hồ kích cần có thời gian chuẩn bị và cử ly giảm xung thì phát huy được uy lực âu dương một hiển nhiên rất hiểu cô khẽ tách chút tinh lực ra là vây hốt được lão phồn phần lớn chú ý lên mình diệp phong chỉ cần bắt được tiểu tử này cô tất sẽ ngoan ngoãn chịu trói Tuy chỉ có thể phát huy 8 phần thực lực đủ rồi Thất phẩm võ ý Linh xà phân vũ Âu dương một thấy công kích vô hiểu liêm nổi giận thi triển bản lĩnh thật sự Một giải lam quan từ thể nội lão phun ra Hóa thành mười mấy con thủy xà lớn cỡ cánh tay Dài chừng 2-3 trượng Giết lên khe khẽ rồi lao bổ vào diệp phong mỗi con lam xà chỉ bằng một phần sáu thể tích thủy giao nhưng đầu ngưng luyện của thủy nguyên lực lai vượt xa hà hướng số lượng lại thập phần kinh nhân nếu bị toàn bộ đánh trúng dù võ tông thật sự cũng mất nửa cái mạng mười mấy đạo công kích này tự động tản ra vây kín tứ phía quanh gã buộc gã phải thụt lùi để tránh né linh xà đang du động cũng như vật sống tự động đổi vị trí theo gã. Khắp trời toàn là thủy xà ngoằn ngoèo, nếu không bị tử mấu hoàn hạn chế, có lẽ gã thi triển được tật phong thuật thoát thân chứ hiện giờ không thể. Xem ra chỉ còn cách ngạnh tiếp, gã dốc sức điều động thổ nguyên khí hải năng lượng hộ giáp quanh người được tu bổ hoàn chỉnh hơn nữa còn dấy lên từng làn sóng. điệp chấn phòng ngự Nếu chỉ tính riêng về sức phòng ngự, điệp chấn phòng ngự còn trên kinh cức thứ sắc. Như ý bổng biến thành một cái bánh xe quay tít, hình thành lớp chướng ngải xanh nhạt tức mặt. Để ta lính giáo uy lực thật sự của võ tông xem sao. Mắt gã toàn là đấu trí, âm. Gần như toàn bộ linh xà đồng thời ráng vào chướng ngải đầu tiên do Diệp Phong tạo ra. Như ý bổng múa tít sấy lên lam ảnh ngút trời đảo ngược va vào ngực gã. Nơi gã đứng. Mặt đất dung sinh, lam sắc thủy ảnh sung thiên, hình thành một màn nước che kín thì tuyến, trong màn nước liên tục phun ra thủy tiến đánh trúng cây tối quanh đó, xuyên thành vô số lỗ uy lực kinh nhân. Một phong, cảm thụ được dưới chân rung lên, mộ dung tử thanh nhìn sang gã, sắc mặt nhợt đi, võ khí uy lực như thế thì gã sao đỡ nổi. Giờ muốn tầu xin cũng muộn rồi chúng linh xà phân vũ của ta rồi thì dù năng lực phòng ngự có mạnh nữa cũng sẽ bị đếp nát hết xương cốt. Dù không chết cũng tàn phí cả đời. Âu Dương một nở nụ cười nhanh ác. Màn nước lại sóng sánh mấy chục giây trong nhà tù năng lượng do giá thủy nguyên hình thành ác lực kinh nhân. Dù thất sai điên phong võ sư bị khốn trong đó cũng sẽ vỡ nát nội tạng và xương cốt rồi mất mạng Âu Dương Ngột đánh giá diệt phong cao đến đâu cũng không nghĩ gã có thủ đoạn phòng ngự ở cấp võ tung Tông gích tan đi thủy ảnh ngợp trời rút theo tứ phía còn bao trùm trong màn nước mung mung nụ cười trên mặt Âu Dương Ngột chưa tan thì chợt biến sắc nhìn vào màn nước với vẻ không tin nổi Lão cảm ứng được một luồng năng lượng kinh hồn đang nhanh chóng khuyết đại Sao có thể Một số tiểu tử lại không hôn mê dưới áp lực của Linh xà phân vũ Hơn nữa còn phản kích được Đúng là điên cuồng Dù là võ tông e rằng cũng phải tốn không ít thủ đoạn mới chống chọi được áp lực vô cùng này Vù một cây thanh sắc một bổng dài ngoằng xuyên thấu thủy vù đâm thẳng tới Đầu bổng hướng tới Âu Dương Ngột như bách niên lão thù khiến người ta có cảm giác nặng nề Vũ khí này sao lại đột nhiên dài như thế Âu Dương Ngột kinh nghi bất định Lão chưa từng nghe nói đến cây bổng nào thần kỳ ít này Dài như thế e rằng nặng đến mấy trăm tân đối phương sao lại thi triển dễ dàng như vậy Đến lượt ta công kích rồi nếm thử một bổng này Gã nắm chắc thông thiên tử bổng, từ trong màn nước lao ra, khí thế hung mãnh Mộ dung tử thanh hớn hở, đang lúc sáo động nên suýt nữa bị thủy xà đánh trúng Cũng may Âu Dương ngột tập trung hết tinh thần vào Diệp Phong, không chú ý đến nên cô thoát được. Võ sư nhỏ nhoi mà dám ngông cuồng. Quanh mình Âu Dương ngột xấy lên thủy nguyên năng lượng, vây bọc chặt chẽ lấy mình lão. Phòng ngự của võ công đâu dễ bị phá Âu dương một trừ cả kinh ra thì không lo lắng gì Diệp Phong chúng một chiêu linh xà phân vũ Không nhân cơ hội điều tức hồi lực bà lỗ mãng ngạnh tiếp với lão Đợi khi gã thi triển xong công kích Sức cùng lực kiệt thì lão sẽ dốc toàn lực chế phục Đôi con ngươi xà nua ánh lên nụ cười lạnh Diệp Phong lao ra khỏi màn nước Âu Dương một phát hiện đầu tóc gã rối bụt y phục tan nát, làn da trởn mỉm xuất hiện nhiều vết sưng phù, miệng cũng xì máu. Đòn toàn lực của lão không thu được hiệu quả mong muốn mà càng tăng thêm lòng tự tin cho gã. Thập nhị điệp chấn. Trước khi lao ra, gã đã ngầm hai viên thất phẩm nguyên đơn vào mồm. Một nguyên đơn trực tiếp trôi xuống như ý bồng hiện rõ hình thể cư bổng mang theo ác lực khủng khiếp ráng vào màn nước của Âu Dương Ngột. Hai cây đại thổ ngăn giữa lập tức gãy gục, hoàn toàn không làm đòn công kích ngưng chế nửa phần. Vô số bùn đất, lá khô bị dòng khí cuốn tung lên không tổ thành một vạt lớn, ầm. Một góc màn nước lóm xuống thân bổng bị chặn lại không thể tiến thêm phân nào. Đại lực bị phân tán ra khắp màn nước, thủy nguyên năng lượng phiêu tán hóa thành thủy vô bay lên. Vòng nước quanh người Âu Dương Ngột thu lại một nửa. Võ kỹ mạnh thật. Với nhãn quang của Âu Dương Ngột tất nhiên nhận ra chiêu võ kỹ này không kém hơn Linh Sà phân vũ, bất giác thầm gật đầu. Cũng chỉ thế mà thôi, nếu gã tấn cấp đến võ tung thì có thể trọng thương được ta. Địch nhân nguy hiểm thế này nhất định không được để cho trưởng thành. Đã quyết định rồi, Âu Dương Ngột lại dồn nguyên lực phản kích. Bổng thứ hai, gã quát to, hai tay phát ra tiếng kêu tanh tách to lên gấp đôi Cử lực thuật hỗn nguyên võ tôn Tác giả, mạo từ hữu tài Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.osg, chương 241 Âu dương một xấu mặt Diệp phong dơ cao huyền thiên như ý bổng, hắc sắc tinh mang liên tục tràn ra từ ân bổng. Cái gì? Âu dương một quả thật kinh hãi phi thường. Khí thế ngọn bổng này lại tăng thêm ba phần, lòng cũng sấy lên cảnh giác. Một đòn này đủ để uy hiếp đến lão. Ngũ phẩm phòng ngự võ kỹ. Ma vân thiên giác. Thiên địa linh khí quanh đó tràn về phía lão, một đám mây sương đặc trắng xóa ánh lên màu lam nhạt hóa thành hình hoa sen xòe cánh cụp xuống. Lão như đứng trong một đống mông mách quang tứ tán. Tuy tốc độ ưu dương một điều đồng nguyên lực nhưng hơn nhưng không hùng hậu như Diệp Phong tổng thêm thập nhị điệp trấn là công kích chỉ trong tích tắc nên thời gian lấy hơi của gã chậm hơn một chút. Tổng thêm hai nhân tố Cả hai gần như đồng thời tích tụ đủ sức mạnh công kích và phòng ngự. Huyền thiên như ý bổng rền vang như sấm, giáng thẳng xuống. Đại lực kèm theo uy thế của điệp chấn hùng hồn, ấm. Đất bay đá chạy, dòng khí cuồng bạo dấy lên quét sạch tạp vật quanh đó. Thân thể âu dương ngột lùn đi nửa thước. Như ý bổng ép chặt đám mây năng lượng trắng toát. Từng cây bong bóng nổi lên liên tục, giáp tâm chặn lực đạo từ trên ráng xuống. Trong lúc điện quang hỏa thạch, 12 làn sóng thổ nguyên điệp chấn công kích ráng hết xuống. Ma vân thiên giáp của đối phương cũng tụ được vô vàn thủy nguyên lực, lợi dụng đặc tính tá lực, hóa giải sức mạnh bá đạo đó. Thủy vụ không ngứt bay lên, hóa thành mây hình nấm khổng lồ. Hừ, khóe môi hơi khô giáp của Diệp Phong nhích lên. Như ý bổng lỏng ra, tàn dư của 12 tầng điệp chấn sồn lại thành một đòn trẻ tre, chát. Thân thể âu dương ngột mang theo ma vân sắp gần như tiêu tan văng đi đập vào gốc cây. Thân cây lớn cỡ miệng bát gãy gục. Thể nội âu dương ngột chấn động như bị tự chùi sáng chúng, khí huyết sôi trào, không hề dễ chịu. Cũng nhờ ma vân thiên giáp hồn hậu gì thường chẳng được đại bộ phần sức mạnh bằng không lão đã trọng thương. Tiểu hốn đàn, ngươi bước được ta đến mức này cơ đấy. Lòng lão kinh hãi đòn đánh hung hãn đó e rằng không kém hơn võ tông nhất dai dốc toàn lực. Lão hơi phân thần, suýt nữa nếm mùi đau khổ dưới tay gã. Nhất định phải giết tiểu tử nguy hiểm này. Sát ý trong lòng lão càng nồng. Chỉ nháy mắt sau, sát ý của lão chuyển hóa thành nỗi sợ ngút ngàn uy thế càng kinh nhân hơn từ thể nội Diệp Phong giấy lên. Hóa ra một đòn vừa rồi của gã chưa phải toàn lực, sao có thể? Khí thế của Diệp Phong từ như ý bồng chuyển lại thoáng có xấu hiện hơn cả thực lực toàn thình của lão. Lẽ nào tiểu tử này cũng là võ tung? Bằng không, không điều động thiên địa linh khí, sao lại có uy thế đến mức đó? Dù lão không xúc toàn lực thì liên tục hai đòn, gã cũng phải lấy hơi giữa chừng, năng lượng đến thế, không thể tùy tùy tiện tiện tụ tập được. Trong tình huống tầm thường, Diệp Phong đương nhiên không thể liên tục sử dụng côn thứ ba, nhưng đầu lưới gã đã ngầm sẵn một viên thất phẩm thổ nguyên đơn, ngọn bổng thứ hai rút hết nguyên lực thì lập tức nuốt xuống. Dược lực dẫn động thổ nguyên lực trong khí hải. Hình thành một dòng năng lượng hồng lưu cuồn cuộn về hai tay Hiệu quả như ý bồng biến hình và cự lực thuật tạm thời chưa tan hết Nên nhát bồng thứ ba này mới là đòn sát thủ gã sốc hết vốn Hai bồng trước trừ khiến đối phương đánh giá lầm thì còn mục đích tiêu hao bớt phòng ngự Âu Dương Ngột liên tục bị đồng hứng chịu uy lực hai bổng của Diệp Phong mười thành thực lực không phát huy được 7-8 Trước đó lão lại tiêu hao nhiều nguyên lực Nên xuất hiện trạng thái hết năng lượng trong tích tắc Trạng thái này cực kỳ ngắn ngủi Nhưng đủ là nhân tố sinh tử Bởi trong lúc đó lão không thể phòng ngừa hữu hiệu, Chỉ còn biết dựa vào nguyên lực thủy giáp hộ thể ngạnh tiết đòn công kích Nếu gã là võ tôm thật sự Dù thực lực cao hơn cũng khó lòng bước âu dương một đến mức đó, vì như thế ngay từ đầu lão sẽ sốc toàn lực, không cho gã cơ hội chủ động. Nhưng chính vì gã chỉ là võ sư cấp thấp nên lão khinh thị đối phương cho rằng gã tấn công vài ba lần không sao, khi vô dụng sẽ mất đi cả lòng tin tiếc lão không ngờ công kích của gã mỗi lúc một mạnh, như kinh đào hãi lãng khiến lão không đề phòng được. Đòn thứ ba này nếu đánh chúng, dù lão có nguyên lực thủy giáp e rằng cũng sẽ trọng thương, nuốt hận đương trường. Địa long chấn, gã ráng mạnh xuống đất, chịu chết đi. Tiếp đó gã sầm mạnh chân, mang theo uy thế vạn cân lao vào âu dương ngột. Võ khí tổ hợp quen thuộc nhưng hiệu quả rất rõ rệt địa long chấn khống chế hành động của đối phương rồi phát động thế công lôi đình đối phương buộc phải lấy sức phá giải. đương nhiên không tính phó tôn có thể bay lên. bị uy nhiếp trước khí thế của gã Âu Dương một chỉ biết liều mạng dốc nguyên lực vào tăng cường năng lực phòng ngự. lão không dám tránh cũng không thể tránh nếu lúc này mà để lộ sơ hở cho Diệp Phong xung kích thì thứ đời lão chỉ có tử vong. thập tứ địa chấn mồng sáng xuống, sắc mặt Âu Dương Nhất trắng nhợt. Xong rồi. Tốc độ như viên đạn bắn đi của Diệp Phong chợt dừng phắt lại, cơ hồ va vào bức tường vô hình khựng nguyên tại chỗ. Ầm. Như ý bổng cực độ bất cam vạt qua ngực Âu Dương Nhất, phong áp hùng hậu quét tan một lớp nguyên lực thủy giáp, rồi đập xuống sát chân lão. Sai 1 ly đi 1 sẵm, tránh khỏi kiếp nạn. Âu Dương một căn bản chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng đại lực lại giáng tới. Thập tứ điệp chấn tác động xuống đất, hỗn hợp với địa long chấn công kích cuốn đến chỗ lão đứng. Thập tứ điệp chấn không được như địa long chấn có thể truyền qua mặt đất mà không hao tổn gì. Uy lực của như ý bồng dáng xuống đất có gần nửa bị mặt đất tiếp thủ, một phần tiêu hao khi hóa vào địa long chấn. Dáng đến mình Âu Dương Ngột còn không đầy năm 6 phần. Dù vậy Âu Dương Ngột cũng bị ném lên không 0,20 thước, nguyên lực thủy giáp gần như tan hết, chỉ còn lại một lớp mỏng. Lão rước vịt xuống thủy giáp mềm mại khẽ giảm bớt lực rơi rồi hóa thành tỷ vụ tan vào không khí. Bịt mặt lão va vào một mỏm đá nhọn, máu túa ra rầm rề thân thể cơ hồ tan thành từng mảnh đau đớn vô cùng. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Tử Thanh ở phía sau lưng bằng ánh mắt vô cùng ai oán từ ly hai người vừa đủ mười thước. Mộ Dung Tử Thanh đánh tan thủy dao cầm chân mình chỉ vì bị chấn nhiếp trước uy lực côn bổng của gã nên vẫn đứng sững sờ quên cả phối hợp hành động. Lúc đó cô chỉ cần nhích lên một bước Âu Dương một dù không bị đập chết cũng tàn phế dưới ánh nhìn của gã, cô biết mình đã sai, cúi đầu như con dâu mới về nhà chồng cắn chặt răng, mặt đầy oan ức. lần này hỏng rồi. gã hiểu rõ, đột nhiên tập kích như thế chỉ có một cơ hội. với thực lực của Âu Dương một sẽ không cho gã cơ hội thứ hai. lúc gã ra tay uy phong lấm lấm, khí thế khôn bì nhưng nếu Âu Dương một không bị động, gã không có cơ hội uy hiếp được lão. Âu Dương ngột loạng choạng bò dậy, không hiểu vì đau đớn hay xấu hổ mà run lên. Toàn thân lão đầy bùn đất và lá vụn trên mặt lão vết máu và đất bẩn hóa vào nhau, khắc hẳn dáng vẻ như thần tiên lúc xuất hiện. Nỗi sợ trong mắt lão chưa ta nhìn gã đầy dưới bị không thể nghĩ thông vì sao ngọn bổng của gã không trực tiếp đập vào mình, lẽ nào gã không thể khống chế luồng lượng đạo đó? chắc là vậy bằng không một võ sư cấp thấp nhỏ nhoi sao lại bảo phát được ung kích đáng sợ đến thế lão tự an ngồi để đưa ra giải thích hợp lý lửa giận không thể nén được nữa đường đường võ tông lại chịu lép trước một võ sư cục tức này sao có thể nuốt trôi nhất định phải giúp gân tiểu tử này bằng không sao chốt được cơn giận trong lòng mắt âu dương ngọt mỗi lúc một oán độc sắc mặt ngày càng nhanh ác Tuy lão tổ thương nhưng chỉ là ngoài ra, không ảnh hưởng đến thực lực. Khẽ điều chỉnh là có thể phát huy thực lực toàn thỉnh của nhị giai võ tung. Lần này, lão không để cho gã cơ hội nữa, lão không thể mất mặt thêm. Tiểu vương bát đàn, ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp 10. Âu Dương một nheo mắt, ngưng trọng quan sát địch thủ, thi triển sức mạnh vượt cấp. Nhất định sẽ để lại di chứng tiểu tử này hiện tại chưa kiệt lực thì cũng thực lực đại tổn bằng không thì dù gã chưa nắm vững sức mạnh cũng sẽ truy theo mới phải. Khoảng khắc lão ngã xuống hoàn toàn không còn khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng thần thái Diệp Phong cho thấy gã không bị tổn hại thực lực, lẽ nào gã giả đò. Hừ, mặc cho ngươi giả vờ hay thật sự như thế, ta cũng không nương tay nữa ta phải cho ngươi thấy khoảng cách giữa võ sư và võ tôn là không thể vượt qua. linh xà phân vũ, Âu Dương một vung hai tay, mấy chục con thủy xà giết gió lao tới. ngươi còn tiếc nổi một chiêu thất phẩm võ ký sao? hốn nguyên võ tôn, tắc giả, mạo tử hữu tài, thực hiện huyết công tử. chuyện được chia sẻ tại website. UB.OZG Chương 242 Có đi có lại Thấy hàng đàn linh xà bay tới Lần này Diệp Phong không định ngảnh tiếp Tuy lực phòng ngự của thiết bị thuật đích xác phi thường kinh nhân Nhưng bị thủy áp sòn lên người ếp đau đớn vô cùng Hơn nữa nếu bị màn nước vây khốn Thì không ai dám chắc Âu Dương ngột không nhân cơ hội tấn công Tật phong thuật thân hình diệp phong linh động nhẹ nhàng nhảy lui mười mấy đạo linh xà đuổi giết quyết không chịu buông tha gã vòng qua một gốc đại thụ lập tức có hai con linh xà lao lên hình thành một lớp tròn nước thân cây cao lớn vì nguyên lực bao trùm kêu cách cách rồi nát vụn thoáng sau thân cây vỡ từ giữa đổ gục xuống Linh xà của Âu Dương một bị tiêu hao quá nửa sau khi gã vòng qua gốc cây, không ở trong rừng thì chiêu Linh xà phân vũ này không dễ hóa giải. Có điều ở đây có nhiều chứng ngại vật, gã ớn phó không đến nỗi chật vật. Xú tiểu tử rào hoạt, Âu Dương một sầm mặt thân hình khác nào giữ mì bàn tan biến đi. Lúc đó gã đã lùi đến phạm vi cực hạn, búng mạnh hai chân nhảy lên một gốc cây toàn bộ linh xà còn lại đuổi theo. Gốc cây không chịu nổi màn nước sồn ếp, từ từ gục xuống. Gã nhanh nhẹn nhảy lên, định đáp xuống đất nhưng đang rơi xuống thì kình phong giấy lên sau lưng. Gã thầm kêu không ổn, dừng tật phong thuật lại, tổ nguyên nguyên lực linh lưng. Thiết bì thuật, chát. Thân ảnh Âu Dương ngột xuất hiện sau lưng gã, lạnh lùng giáng ra một quyền. Gã văng đi đạn pháo đập xuống đất tạo thành một miệng hố sâu. Khẽ hừ lạnh, hai chân lão khua khua trên không thân thể lao xuống như mũi tên rời dây cung. Hiển nhiên hiểu rõ một quyền vừa rồi không hạ được gã. Chưa đắp xuống đất, hai tay lão lại đan chéo trước ngực. Năng lượng hùng hậu nhai chóng tụ lại, hình thành một hư ảnh hình đầu rắn. Há miệng ngoạm diệp phong nằm dưới đất Đại xà lao xuống đất Thân thể linh xảo khôn Bì cuốn lấy diệp phong Chói chặt á lơ lượng trên không Âm âm ầm Thân rắn do thủy nguyên năng lượng Hình thành liên tục phát ra bong bóng sôi lên banh mình gã Rồi nổ tung để tạo ra thủy áp Và lực xung kích Lớp thổ nguyên hộ giáp quanh mình gã Bị rồn ếp Ngày càng mỏng dần Sắp tan đến nơi Linh xà phân vũ Âu Dương một đáp xuống cạnh đó, mắt lóe hung quang, không để Diệp Phong kịp lấy hơi, lại xuất ra tuyệt chiêu võ ký. Lần nãy gã bị thủy xà hỗn trộn căn bản không tránh được. Xoạt xoạt xoạt, mười mấy đạo Lam Quang lóe lên, vây lấp Diệp Phong. Tiểu tử ngươi xong rồi. Liên tục bị hai loại thủy nguyên võ ký đánh trúng, dù gã đúc bằng sắt cũng không chịu nổi. Âu dương ngột giấy lên khoái cảm báo thù, hy vọng ngươi không chết ngay, bằng không ta sẽ bớt đi lạc thú dày vò ngươi. Vù, một đạo ngân quang từ bên sườn vút lại, ánh mắt lão hơi ngưng động, lắc người tránh thoát ngọn thương. Bỏ y ra. Mộ dung tử thanh mặt mũi xanh lét, thanh mang liên tục thập thò trên cây thương, chỉ vào mũi lão. Thực lực của ngươi không xứng đáng giao thủ với lão phu. Giải quyết xong diệt phong Âu dương một thở phào Không ngờ một thiếu niên lại bước lão đến mức đó Thật không tin nổi Đấu đến giờ Lão vẫn nghi hoặc không hiểu bản lĩnh của gã do cao nhân nào chuẩn thủ Có phải một trong mấy vị chứa danh nhất Ngân lòng Liệt hồ kích Thân cây thương của mộ dung tử thanh giấy lên năng lượng dao động kinh hồn Mũi thương cắm xuống đất Vạch thành một vòng cung thân hình xoay 360 độ Tiếc đủ sức mạnh cho cây thương Xẹp tiếng xé không khí vang lên sắc lẻm Cán thương quật vào eo âu dương bột Chát Ngân thương chợt bắn lên chợt xứng lại Bị âu dương một tóm chặt Tay lão tỏa một lớp thủy vụ màu lam nhạt Thanh sắc một nguyên lực tràn tới bị đẩy hết ra không khí Lão phu nói rồi thực lực của cô chưa đủ cười lạnh khinh miệt, lão định đoạt ngân thương. Chế phục tiểu nha đầu xong coi như kết thúc nhiệm vụ ở Vân Châu, là công thần đặc linh trì thì một xọt thiên niên linh ngọc xịch tuyệt đối không thiếu phần lão. Âu Dương một nhếch cười thực lực của lão có thể sẽ tăng thêm hai cấp. Lão thất phu, cút đi. Bên tai Âu Dương một vốn đang ăng tượng chợt vang lên tiếng quát. Lão vội quay lại, thấy ngọn quyền đầu khổng lồ sáng vào mặt. Cảm thụ lực đạo của ngọn quyền, sắc mặt lão biến hẳn chân và eo đồng thời phát lực thân thể liền lạ lướt như cành liễu trong gió bão, lùi lại nửa thước. Nhân tích tắc tránh xa đó, lão cũng tung quyền nhanh tiếp, chát, hai bóng người cùng lui lại ba bốn thước. Mộ Dung tử thanh nhìn kỹ thì thấy trong màn lam sắc thủy vụ dần tan đi xuất hiện thân ảnh Diệp Phong đứng ngạo nghễ trừ thân thể hơi nhích nhác thì gã không bị thương vết nào nghiêm trọng. Cô vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ dị thường. Không thể nào. Giọng âu dương ngột biến đổi chính diện chúng liền hai loại võ ký của ta mà sao lại không sao hết thế nhỉ. Mọc ở đâu ra sức phòng ngự biến thái đến thế? Lão không sao ngờ được bản thân Diệp Phong có nhục thể kinh nhân cộng thêm thổ nguyên điệp chấn phòng ngự thì không kém hơn thất sai võ sư, lại thi triển thiết bị thuật thì không hẳn không có khả năng chống được đòn tông kích của võ tông. Quan trọng nhất, lão là thủy nguyên lực tu luyện giả, uy lực võ kỹ chủ yếu đến từ áp lực và chói buộc liên tục cực kỳ sắc bén với võ giả tầm thường, nhưng với thân thể đáng sợ như của Diệp Phong thì hiệu quả không cao. Đánh sướng tay lắm hả? Hiện tại đến lượt ta rồi. Gã thu như ý bổng lại, có vũ khí tuy dễ chịu nhưng cử ly quá xa, không cẩn thận là vượt khỏi phạm vi mười thước. Còn không bằng trực tiếp sử dụng quyền đầu. Kinh cực thứ giáp, cử lực thuật. Quyền đầu ánh lem kim quang, năng lượng kinh cực mọc trên đó dài ngang ngón tay như một quả cầu gai ráng vào tiểu phúc âu dương ngột. Quyền đầu chưa chạm vào thân thể lão Kinh cức năng lượng dày đặc đá đâm vào thủy nguyên hổ giáp Sức mạnh lan tràn Kim nguyên lực Không phải ngươi tu luyện thổ nguyên sao Âu dương ngột như trông thấy vượt Lắc người lùi lại mấy thước đầy vượt gì Mắt đầy nghi hoặc Diệp phong không đáp Nhít môi liên tục tung quyền Như điên cuốn xuất ra mười mấy đạo tàn ảnh Ráng vào các chỗ trên mình Âu dương ngột không hề giảm lực một quyền, hai quyền, mặc cho Âu Dương một thực lực không tệ cũng chúng không ít quyền. tuy thân pháp của lão thập phần tuyệt dị nhưng vẫn bị Diệp Phong cướp mất tiên cơ. Gã đột nhiên thi triển kim nguyên lực khiến lão chấn động, không thể phát huy toàn bộ thực lực bị gã bám xiết không rời. Diệp Phong như con lương trơn tuột, lướt phải lướt trái, liên tục sáng huyền đầu vào mọi chỗ khiến lão không kịp đề phòng. Tuy Thủy Nguyên hộ giáp hóa giải gần hết lực đạo nhưng phần sức mạnh còn lại và lực gai khiến lão đau đớn khôn cùng, lửa dẫn bốc lên đùng đùng. Thủy Hoàn Phược Thể Một luồng Thủy Nguyên năng lượng từ chỗ Âu Dương ngột tỏa ra, Diệp Phong cảm nhận thân thể mình sa vào trở lực khủng khiếp, cước bộ vốn cực nhanh giờ rất khó di động, tốc độ giảm hẳn còn không đầy một nửa võ kỹ gì nhỉ? gã chấn động vô cùng có thể hạn chế tốc độ của đối thủ thì đấu với bất kỳ ai cũng chiếm lợi thế. gã hiểu ngay sau đó vì chỉ chói được vài giây là sức mạnh giảm dần. nếu chỉ là hạn chế tạm thời thì không đáng sợ nơi U V Q Q hơn tưởng tượng. Âu Dương một nhân cơ hội đó thoát khỏi gã sắc mặt xanh lét chuyển thành đen ngòm. ngươi đã chọc giận ta rồi đấy. Âu dương một nhanh chóng thôi động thủy nguyên hộ giáp xoay tròn, hình thành một cơ góc năng lượng quanh mình. Không ngờ đối phó một võ sư trẻ tuổi mà ta lại phải sử dụng tuyển qua thăng long huyết. Sau rút lão cũng thi triển tuyệt chiêu. Lúc mới đối mặt với uy hiếp, lão không có cơ hội thi triển bí pháp, sau đó bằng vào thực lực của võ tung, lão không cần sử dụng nữa. Nhưng giờ lão đã coi Diệp Phong là đối thủ ngang hàng, nên thi triển thực lực chân chính. Đã biết mà, võ tôn lão dù không dễ đối phó. Diệp Phong hít một hơi ban nãy đã sốc toàn lực cũng chỉ chống chọi được một chút với đối phương, không hiểu tuyển qua thăng long quyết này uy lực thế nào, e rằng khó đỡ được. Âu Dương ngột đột nhiên lắc mình để lại tàn ảnh, tiếng gió xít lên bên tai Diệp Phong khiến gã rùng mình. Thủy Long Thăng Thiên Phá, phát hiện ra đối thủ lướt đến sau lưng, Âu Dương Ngột liền thi triển võ kỹ, môn lục phẩm võ kỹ này tất phải phối hợp với Tuyền Qua Thăng Long Quyết, uy lực không kém hơn bát phẩm võ kỹ thiếu bí pháp. Thân ảnh như thủy long xung thiên vút lên, việc phong thậm chí không kịp kháng cự đã bị hút vào bụng sổng. A thân thể nhói lên cơn đau thủy nguyên năng lượng xoay nhanh như bóc kén rút tơ tân nát thứ sáp hộ thể của Diệp phong gã kinh hãi vội vận thiết bị thuật lên diệp chấn phòng ngự đó là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của gã nổ Âu Dương một khẽ quát thủy long liền vỡ thành vô số thủy tiễn biến cây tối anh đó thành con nhím Cũng may lão không muốn đả thương mộ dung tử thanh nên giúp cô chặn lại. Diệp Phong bị thủy long cuốn vào rồi bem ra đập trúng một thân tây cổ thụ rồi rớt xuống. Thân mình gã toàn là vết thương dì máu, nằm bất động dưới đất như thể đá hôn mê. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Chương 243 Quyết đoán Vẫn còn chưa chít Sinh lực của tiểu tử này quả thật ngoan cường Âu dương một nheo mắt Năm ngón tay khẽ động Nhưng tủ thành năm sợi tơ Thủy Nguyên cuốn lấy diệp phong kéo lên lưng trừng không Dẹp, dẹp, dẹp Thủy Nguyên năng lượng ti liên tục co lại siết chặt sườn gác Phát ra âm anh khiến người ta lạnh mình. Thân thể bị rồn ức, huyết mạch căng lên từ mọi vết thương không ngớp trào máu thấm sau da gã nhợt đi, rõ ràng mất máu quá nhiều. Ha ha ha! Dám đối địch với lão phu thì lão phu sẽ vắt từng giọt máu trong mình ngươi để ngươi biến thành xác khô. Âu Dương một cười huyên hoang. Dừng tay! Mộ Dung Tử Thanh quát vang, Ngân Thương vút tới, đâm vào ngực lão. Lòng cô chỉ có một ý niệm, gã không thể chết. Tiếc là nhất sai võ sư đối diện với võ tôn cường giả thì quá yếu ức. Tay trái Âu Dương một khẽ búng ra một sợi thủy nguyên cuốn Ngân Thương của Mộ Dung Tử Thanh và cả người văng xa. Mộ Dung tiểu thư, nếu cô không ngoan ngoãn thì lão phu không khách khí nữa. Âu dương ra nhắm vào thiên niên linh Chỉ, Giờ chưa phải lúc trở mặt hoàn toàn với mộ dung gia. Bỏ y ra Bằng không Mặt cô trắng nhợt, ánh mắt hiện rõ nét quyết tử Không thì sao Lẽ nào cô uy hiếp được lão phu Âu dương một cười lạnh Không còn bị Diệp Phong cầm chân Với lão thì mộ dung tử thanh là vật trong túi Ta sẽ uy hiếp ngươi Mộ dung tử thanh thu liếm nguyên lực toàn thân, xoay đầu thương vào ít hầu mình, mũi thương sắc bén cứa vào cần cổ trắng ngần, dì ra một giọt máu đỏ ối. Ngươi! Định làm gì? Đừng làm ẩu! Hành động của cô vượt ngoài sở liệu của âu dương ngột, già đời như lão cũng hơi hoảng lên. Ý chết, ta cũng chết! Mắt cô đầy kiên định. Âu dương ra các ngươi thèm muốn thiên niên linh chỉ của mộ dung ra. Ta còn sống có lẽ các ngươi còn mấy phần cơ hội. Ta chết thì các ngươi sẽ phải đối mặt với cơn giận trả thù vô tận của mộ dung ra. Dù các ngươi hiện có một võ tôn cũng không chịu được cái giá đó. Đều vì cô, vì sai lầm của cô. Lòng cô đầy ăn năn tự trách. Nếu không vì cô nhất định kéo gã đi tìm tam giai yêu thú sèn luyện. Nếu không vì cô nhịp ngầm dùng kế lấy tử mẫu hoàn khống chế gã, nếu cô không hết lần này đến lần khác liên lụy khiến gã xa vào nguy cơ thì gã vốn có thể ung dung ở lại học viện. Chí ít vừa rồi cũng trọng thương được âu dương ngột tuyệt không đến nỗi bị uy hiếp tính mạng như bây giờ. Gã mang trên mình một địch nhân cực lớn, nhưng vì cô mà gã không hề do so dự đối đầu với một thế lực càng mạnh hơn. Còn cô làm gì? Trừ liên lụy gá thì cô không giúp được gì Thấy gá bị âu dương ngột trí trụ Sắp thảm tử đương trường Lòng cô đau nói như bị xé tan Không Nếu gá chết thì cô sống còn gì vui thú Suốt chặng đường tim cô đã trao cho gá Hình bóng gá lưu dấu ấm không phai trong lòng cô Nếu vì sai lầm của cô mà gá mất mạng Thì cô phải theo gá Để cả âu dương ra bồi táng gá vậy dù kéo cả mộ dung ra chìm theo cô cũng không tiếc cô không thể cả nghĩ đến thế Âu Dương một biến sắc mấy lần mộ dung tử thanh nói không sai Âu Dương gia đến bắt cô không còn là việc gì bí mật chỉ vì Âu Dương gia và mộ dung gia thực lực tương đương song phương đều không muốn giấy động can qua nên mới tạo thành cuộc diện cân bằng vi diệu nếu cô tự sát Dù do lão đồng thủ hay không thì món nợ này chắc chắn sẽ được đổ lên đầu Âu Dương gia. Khi đó mộ dung gia sẽ sốc toàn lực Dù thực lực của Âu Dương gia tăng lên nhiều nhưng tuyệt đối cũng không chịu nổi Kết quả lạc quan nhất là lưỡng bại câu thương Chỉ có mấy thế lực khác ở Nam Chiêm Bộ Châu được hưởng lợi ngư ông Liếc nhìn Diệp Phong bị dơ lên không Âu Dương ngột hơi do dự Nếu gã chỉ là một võ sư thông thường, dù biết mấy loại bí pháp và võ ký lợi hại thì lão cũng không trọng thị. Nhưng gã chưa đầy hai mươi, lại là võ sư tấp thấp mà bước lão đến mức phải thi triển bí pháp mới miễn cưỡng bắt được quả thực là yêu nhiệt. Khắp võ nguyên đại lục, người như thế cũng hiếm có. Thiếu niên có thiên tư kinh diễm tuyệt luôn như thế, tiềm lực tuyệt đối không thể ước lượng được. Sau này gã tiến vào hàng ngũ võ tung, e rằng lão không còn tư cách đấu với gã Lúc đó dù cả Âu Dương gia cũng phải coi trọng gã, nếu để gã sống chẳng phải tự dước lấy vậu hoàn sao Một khi gã có thực lực đối địch được với Âu Dương gia, ai dám chắc gã không mang lại cho Âu Dương gia nguy cơ ngàn đời Làm sao đây? chết hay không? chọn một trong hai mà Âu Dương ngột xưa nay trầm ổn cũng thấy phiền lòng cực độ để Âu Dương gia tương lai không phải đối địch với một địch nhân nguy hiểm gã nhất định phải chết nhưng nếu giết gã Âu Dương gia sẽ đối diện với nguy cơ trước mắt Mộ Dung Tử Thanh tuyệt đối không đùa với nhãn lực của lão tất nhiên nhận ra điều đó không hiểu tên khốn này mọc ở đâu ra Không chỉ thực lực yêu nghiệt như thế mà lấy được cả trái tim tôn nữ của mộ dung yên Khiến cô một lòng bảo vệ Xem ra chỉ còn cách như thế Lão lắc đầu không cam ẩn Ném diệp phong xuống đất Giờ lão phu không giết hắn Cô ngoan ngoãn đi theo lão phu Mau lên Nhất định phải trảm thảo trừ căn thiếu niên này Nhưng không cần vội Đợi khi lấy được yên niên linh trì hắn giải quyết gã không muốn Ta biết một trưởng lão có cách phong bế khiến ta không thể tự sát, nhưng Mộ Dung Tử Thanh bỏ mũi thương khỏi yết hầu, lạnh lùng nói: "Trưởng lão không thể lúc nào cũng đề phòng, dù về đến Mộ Dung gia, chỉ ta biết thì Âu Dương gia khó thoát được can hệ." Hừ, Âu Dương Nhất đã nói không giết hắn, tất không nuốt lời. Mộ Dung Tử Thanh thở phào, lập tức nóng lòng bổ đến chỗ Diệp Phong. Cũng may còn hơi thở Xem ra chỉ là chút thương ngoài da nhưng nặng hơn Lại mất máu nhiều chứ không nguy hiểm tính mạng Ngươi đã thấy rồi tạm thời hắn không chết được Ngươi Mau đi theo ta Âu Dương Ngột nói Được bất quá ta muốn mang đi theo Mộ dung tử thanh không ngẩng lên đáp Đừng có được đằng chân lân đằng đầu Âu Dương Ngột biến sắc Vốn lão định để Diệp Phong ở lại vô ẩm sơn mạch tự sinh tự diệt Hiện tại mà gã gặp yêu thú thì e rằng khó thoát được kiếp nạn Đó là điều kiện bắt buộc, hơn nữa y và ta không thể tách ra Mộ dung tử thanh lạnh lùng nói Tình lữ tỏa tâm hoàn, ngột trường lão chắc biết chứ Âu dương ngột liếc nhìn cổ tay cô liền hiểu ngay trả trách ban nãy Diệp Phong chiến đấu tỏ ra vô cùng kỳ quái Luôn ở sát mộ dung tử thanh Hóa ra là bị tỏa tâm hoàn hạn chế trụ Lão đã nghe nói đến địa cấp linh khí hiệu quả gần như vô dụng này Không ngờ hôm nay mộ dung tử thanh lại đem ra nghịch Nếu không có tỏa tâm hoàn Hiện giờ người nằm kia e là ngột trưởng lão mới phải Mộ dung tử thanh lạnh lùng chào phúng Khiến lão đỏ mặt Lão nhất thời sơ ý quả thật đã cho việc phong cơ hội hạ sát thủ Mỗi lần nghĩ lại lão vẫn dùng mình Hừ, đó là do hắn tự chúc lấy chìa khóa đâu Âu Dương một ngoài miệng không chịu thua nhẫn nại của lão phu chỉ có hạn Muốn đưa theo tiểu tử giờ sống giờ chết này hả Không có cửa đâu Chìa khóa đã bị Âu Dương lân đánh vỡ Nên trước khi gặp phụ thân ta y phải theo ta Âu Dương Ngột tuy biết cô muốn bảo vệ gã nhưng cũng đành chịu trừ chìa khóa ra thì chỉ giết một người mới mở được tỏa tâm hoàn. Lão đồng ý không giết Diệp Phong cũng không thể giết cô, vậy thì chỉ còn cách để cô cóng theo gã. Người muốn tự chuốc phiền phức, Lão Phu mặc kệ đằng nào Lão Phu cũng tha cho hắn. Lão không hề khách khí. Tốt nhất là ngoan ngoãn theo Lão Phu, nếu dám dở trò gì đừng trách Lão Phu hạ độc thủ. Tuy Lão Phu hứa không giết hắn bây giờ nhưng thủ đoạn hành hạ thì Lão Phu có biết đôi chút, ngươi không thương hắn thì thử xem sao. Mộ dung tử thanh ổ rũ thận trọng cõng diệt phong lên, lặng lẽ theo âu dương ngột đi ra bề sừng Có thêm gánh nặng diệp phong tốc độ của hai người không thể quá nhanh, muốn ra khỏi vụ ẩn sơn mạch e rằng phải mất năm sáu canh giờ. Âu dương một tuy hơi nóng lòng nhưng đành chấp nhận tốc độ đó. Mộ dung tử thanh nhiên tính suốt dọc đường, không gây phiền hà nên lão cũng bớt đa nghi. Mang theo tiểu tử này cũng không hẳn không có điểm lợi ích, ít nhất mộ dung tử thanh ném chuột sợ vỡ đồ quý nếu chỉ mang theo mình cô vạn nhất cô quyết tâm chống đối thì phiền hà không nhỏ nha đầu này chỉ là con bài đem ra đàm phán lão không dám sử dụng thủ đoạn quá kịch liệt nhưng với diệp phong thì không cần cố kỵ đi chừng một canh giờ diệp phong nằm trên lưng cô chợt mở mắt nhìn âu dương ngột đi gần đó trong mắt ánh lên tinh mang lạnh lẽo tử thanh Ngàn vạn lần đừng để lộ coi như ta đang hôn mê Vé sát tai cô thì thầm Giọng gã cơ hồ không thể nghe rõ truyền vào tai bối phương Mộ rung tử thanh mỉm cười Lập tức hiểu ra Lập tức bất đồng thanh sắc Chỉ là bước đi chậm lại Dần kéo dài cự ly với âu dương ngột Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương hai du sát diệt phong tuy chính diện hứng một đòn thủy long thăng thiên phá của âu dương ngột nhưng cường độ gân cốt của gã thì võ giả bình thường không thể so được phương thức công kích trói buộc này muốn triệt để hủy diệt được gã thì thực lực hiện sở của âu dương ngột e rằng chưa đủ ví như nếu nắm chặt quả trứng trong tay Dùng lực thật đều mà không vận lực mạnh thì khó lòng bóp vỡ Nhưng nếu dùng dao hoặc dùi thì rất dễ dàng đập vỡ được vỏ trứng Giả như gã gặp phải võ tôm có khí hải mang thuộc tính khác Bị đối phương toàn lực ra đòn Dù không táng mệnh thì bộ vị chúng chiêu cũng trọng thương Nhưng thủy nguyên võ ký lại là phương thức công kích sồn ớt toàn thân Đối với võ giả thì phòng ngự của họ chủ yếu dựa vào nguyên lực Một khi nguyên lực bị phá thân thể sẽ trọng thương, nhưng Diệp Phong khắc hẳn thân thể gã cũng có lực phòng ngự kinh nhân. Thủy Long tuy tạo ra áp lực vô hạn nhưng tản ra toàn thân nên gã vẫn chống chọi được. Coi như Âu Dương một xui xẻo. Thủy Nguyên Võ Tông muốn giết gã thì tinh lực hao phí sẽ nhiều hơn Võ Tông của bốn hệ kia mấy lần có lẽ họ chỉ đành chọn cách để gã ha tổn đến chết bởi khí lòng hủy diệt được thân thể gã. Gã giả bộ trọng thương dưới đất vốn để mê hoạt Âu Dương ngột, thậm chí thừa cơ đánh lén. Nhưng vì lão quá hận gã nên chọn một phương thức báo thù mà gã không ngờ, rút cạn huyết dịch để đầy đọa. Gã giật mình, dù thân thể mạnh đến đâu thì nếu cạn hết máu thì cũng sẽ chết. Đang lúc gã định mạo hiểm phản kích thì mộ rung tử thanh bất ngờ đứng ra Nghe thấy nha đầu liều mạng bảo vệ gã, từ đáy lòng gã xấy lên cảm động Trước đó gã tiếp nhận cô vì đã nhìn thấy, sờ thấy hết tấm thân tổng thêm có chút hào cảm Ngoài một chút trách nhiệm còn cả ái náy và tình cảm phức tạp hóa vào nhau Có thể coi là một chút xung động của nam nhân Xung động này không thể so với tình cảm khắc cốt minh tâm giữa gã và thẩm lan, gã và tin và yêu thương nhau chân thành nhất Gã chưa bao giờ ngờ rằng mình lại quan trọng như thế với mộ dung tử thanh Thậm chí quan trọng hơn mạng cô Nhà đầu này tuy thỉnh thoảng gây loạn nhưng không mất đi nét khả ái Tuy đôi lúc ngang ngược nhưng cũng thông tình đạt lý Tình cảm cô dành cho gã là chân tâm thành ý uyên tâm triệt để, không hề giả dối. Trong lúc quan trọng nhất, cô không hề cho sự đứng ra liều mạng đồng sinh tổng tử Vui Gá. Có được người như thế còn mong gì nữa? Sau rút cô cũng đạt tới tầm cao của Thẩm Lan trong lòng Gá, tuy còn cách biệt đôi chút nhưng như thế cũng là cực hạn rồi. Thẩm Lan giữ vị trí vĩnh viễn không thể thay thế trong lòng Gá. Âu Dương một khuất phục sự uy hiếp của cô kế sách giả bộ trọng thương của gã thuận lợi tiến hành. Âu Dương một cực kỳ tự tin với tuyệt chiêu của mình nên không kiểm tra thương thế của gã. Dù có kiểm tra cũng không thu được kết quả. Chảy nhiều máu như thế trên mình còn ngần ấy vết thương thì dù không chí mạng nhưng trong thời gian ngắn không thể hồi phục được. Đừng nói đến tiếp tục sao đấu. Đó là một kiểu kiêu ngạo của võ tôn tự tay đánh bại địch nhân rồi mà còn hoài nghi đối phương thì khác nào tự hoài nghi thực lực của mình. Hà hướng trước mặt mộ dung tử thanh, lão không thể để lộ. Đợi chốc nữa, học thư mượn tứ này. Giọng gã cơ hồ không nghe rõ vang bên tai cô. Sắc mặt mộ dung tử thanh biến ảo mạc chắc, lúc nghi hoặc. Lúc kinh hỉ, lúc lo lắng, nghe gã nói xong thì cô trình trọng gật đầu Ngột trưởng lão, ta muốn xuống suối tắm Mộ dung tử thanh đột nhiên xảo nhanh bắt kịp âu dương một đi trước, bình tĩnh nói Đợi đến nơi thì lão phu sẽ sai người hầu hạ cô Lão nhíu mày, hiển nhiên hơi nghi hoặc. Dọc đường cô rất hợp tác, sao giờ lại đòi tắm Toàn thân đi đầy máu Dính vào quần áo ta rất khó chịu Ta muốn rửa vết thương cho y Mặt cô đỏ lên Hóa ra là vì tiểu tử đó Âu dương một thoáng hiểu ra Nhưng mắt lão biến đổi liên tục Rõ ràng chưa quyết định xong Lẽ nào trưởng lão còn sợ ta mang chạy mất Mộ Dung tử thanh nửa cười nửa không trào phúng Đi lâu như vậy chân ta cũng mệt rồi thuận tiện nghỉ ngơi một chút để đi nhanh hơn tốt nhất cô đừng sở trò gì. Nếu hiện giờ ngươi tắm cho sạch thì rời vô ẩm sơn mạch thì chúng ta sẽ trực tiếp rời Vân Châu, không cần nhỉ chân. Ngươi mà hy vọng kéo dài thời gian đợi phụ thân đến cứu thì e sẽ thất vọng. Một trưởng lão đúng là cả nghĩ, hiện tại ta bị ngươi thống chế, lẽ nào còn thoát được. Mộ Dung Tử Thanh cười lạnh. Phụ thân cũng không thể biết được ta ở chỗ này nhanh đến thế. Được, nể tình cô hợp tác, lão phu không khó dễ Âu dương ngột liếc diệt phong, không thấy có gì lạ thì xua tay Nơ nơ e u, bị lão phu phát hiện cô dở trò gì thì tiểu tử này sẽ nếm khổ đầu Dù sao ta cũng là một cô nương trưởng lão cũng nên tránh xa một chút chứ gì Cách đó chừng hai ba chục thước có một dòng suối nhỏ Âu dương ngột nhìn là thấy hết Lão phu lẽ nào còn nhìn trộm một con nhóc như ngươi. Tuy nói vậy nhưng lão vẫn lùi xa năm chục thước. trưởng lão đúng là cẩn thận, không biết phụ thân ta biết mọi chuyện thì có đến làm phiền trưởng lão không nhỉ? Tuy cây cối dày đặc nhưng ở khoảng cách đó vẫn còn khe nhìn thấy. Âu dương ngột hiếp sâu một hơi cố ném cơn giận trong lòng, lùi xa thêm năm mươi thước. Phạm vi cảm chi của võ tôn chừng 200 thước Tuy ngoài 100 thước thì cảm thụ không rõ lắm Nhưng phân biệt xem mộ dung tử thanh có đào tẩu không thì không thành vấn đề Nếu lão đuổi theo hai người đừng nói hơn 100 thước Dù hơn ngàn thước cũng chỉ mất đôi 3 phút Nên lão không lo lắng gì Nhìn thân ảnh lão khuất sau câu cối dày đặc Mộ dung tử thanh cõng diệp phong đến bên suối Giờ chúng ta làm sao? Cô đặt gã xuống, hấp hối mắt hỏi. Diệp Phong hoạt động hai tay, nheo mắt trầm giọng: "Ta có cơ hội giết Âu Dương một nhưng phải dàn xếp cẩn thận, đây là cơ hội thoát thân duy nhất của chúng ta. Ngươi bị thương thế này còn định liều với hắn? Chỉ cần hai tay ta còn lành lặn, Âu Dương một chết chắc." Gã lạnh lùng mỉm cười: "Vậy ta nên làm gì?" Mộ dung tử thanh cảm nhận được tự tin trong mắt gã, hỏi thật lòng. Gã nhìn quang, nhích môi lên đầy tự tin. A, Âu Dương Ngột đang đứng im dưỡng thần thì từ phía mộ dung tử thanh vang lên tiếng ré. Lão không kịp suy nghĩ, lao đến cạnh con suối. Trăm thước chỉ là nháy mắt, lúc lão đến gần thì ven suối trống trơn chỉ có bộ y phục mộ dung tử thanh vừa mặt vứt gần đó mộ quang lão lập tức nhìn vào tảng đá duy nhất có thể ẩn thân gần đó Cảm giác được phía sau có hai người Định dở trò hả Lão vốn cẩn thận thầm giới bị đi tới từng bước một Cút cút ngay Phía sau tảng đá bay ra mấy viên đá lấp lánh lục mang tiếng mộ rung tử thanh vang lên Âu dương ngột sầm mặt đá bay tảng đá nổi giận Ngươi định dở trò gì lão thất phu háo sắc, ta đang tắm mà ngươi dám đến nhìn trộm. ngữ khí mộ sung tử thanh hơi cuốn lên. ta nghe thấy ngươi xé lên, thật ra có chuyện gì. Âu Dương một đành quay lưng đi, hỏi ta. ta thấy mấy vết thương đáng sợ trên mình, không ném được mới kêu lên. ngươi mau út đi. tiểu nha đầu lại tắm cùng tiểu tử đó. Việc này đồn đến tai mộ rung ra e sẽ trở thành chuyện cười Âu dương một khẽ lắc đầu Thấy không có gì khác thường Lòng giới bị của lão tan đi chuẩn bị tất bước Đột nhiên sau lưng lão sực kim quang kim nguyên lực hùng hậu giấy lên Sao vậy? Lão ngẩn người vội ngoái lại Diệp Phong ngồi giữa dòng suối tay cầm kim sắc trường cung nở nụ cười nhạt Bình lão như nhìn người đã chết Vù. Ngay lúc Âu Dương một kinh nghi bất định, một đạo kim quang vụt khỏi dây cung Nhanh quá Cảm giác cảnh giác mới lói lên thủy nguyên lực hộ thể điên cuồng tràn ra Lão nhảy vút đi theo bản năng Phật, chân phải lão đau nhói, xương chân và gân tan nát Huyết tiến phun ra như suối đùi lão thủng một lỗ lớn Lăn hai vòng dưới đất, lão kinh hồn thật ra là chuyện gì Rõ sang cách gã tới hơn 20 thước mà không tránh được. Hơn nữa đạo công kích này dễ dàng phá tan phòng ngự hộ giáp của mình. Sao có thể như vậy? Đáng tiếc. Cơ hội tốt thế mà bị lão tránh mất. Giọng diệp phong lạnh lùng vang lên. Nhưng ngươi không còn một chân thì tránh được mũi tên tiếp theo của ta ư. Ma Vân Thiên sát. Âu dương ngột gầm lên the thế, thân thể lập tức được một giải bạch sắc vân vô vây kín, đồng thời lão vỗ mạnh tay xuống đất, chân ấm xuống nhảy lùi lại. Định chạy, gã cắn nát một viên thất phẩm kim nguyên đơn nữa, chu thần cung nhanh chóng hình thành một mũi tên năng lượng sắc bén hơn. hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử vấu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 245 Bí tịch Tốc độ ứng biến của võ tung quả nhiên bất phàm Cũng may Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn một viên kim nguyên đơn Một đòn không được thì thêm một đòn nữa xem sao Tuy tàn phí một chân nhưng tốc độ nhảy lùi của Âu Dương ngột vẫn không chậm Võ Tôn tuy không thể phi hành nhưng mượn nguyên lực bay nhảy thì vẫn rất dễ dàng. Lão không bỏ chạy ngay mà đồng thời với lúc bật lùi thì hai tay cũng xồn một sợi thủy nguyên năng lượng khổng lồ, chuẩn bị ứng đối đòn tấn công của gã. Nhảy lui thêm một bước là cự ly song phương sẽ thành hơn 40 thước, dù kim cung có lợi hại đến đâu thì cũng không uy hiếp đến lão được. Kim quang bắn tới chăng nữa, lão cũng nắm chắc trận dược. Kim mang dược lên trên thần cung Năng lượng tiến cực kỳ sắc bén hình thành Diệp Phong nheo mắt đợi cơ hội Thịt Âu Dương ngột giấm một chân xuống đất Nguyên lực tràn ra Lại nhảy lui một lần nữa Bất quá thân hình lão hơi lệch sang một cách dù gì Nếu Diệp Phong vẫn bắn thẳng như lúc trước Tất sẽ hụt Kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm của lão cực kỳ phong phú Dù bỏ chạy cũng phải đưa ra lựa chọn thích hợp nhất À ảnh tiến, xuất. Ngay lúc Âu Dương Ngột chuyển biến thân hình, gã liền xuất thủ. Cơ hội gã đợi là khi lão quyết định nhảy lùi lại. Kim Quang ló lên, vùng vụt lao tới. Năm mũi tên. Âu Dương Ngột hơi ginh hãi nên ngẩn người ra một chút. Nhưng lần này tốc độ của Kim Quang không như lúc trước. Tuy lão hơi ginh hoàng nhưng không ảnh hưởng đến phản ứng. Âu Dương một sơ hai tay, lam sắc thủy lãng lập tức trào lên, hình thành một lớp trứng ngại trước mặt. Mũi tên ban nãy khiến lão hiểu sơ qua về uy lực của đạo kim quang. Bị thủy lãng giảm bớt uy lực rồi, cộng thêm quanh mình lão còn có ma vân thủy giáp hộ thể chắc miễn cưỡng đỡ được. Diệp Phong ngồi dưới đất bất động, chỉ cần chặn được đợt công kích này. Lão sẽ cung cung đào thoát Đợi khi xử lý vết thương trên đùi xong Lão thiếu gì cơ hội dừa nhục Hết lần này đến lần khác thiếu niên này khiến lão nếm đòn Lần tới dù mộ dung tử thanh đem tính mạng ra uy hiếp Cũng phải giết gã sơ sơ quy, quy, y, cơ, hơ, nhân nguy hiểm như thế Không thể để lại trên đời Phập, Phập, Phập, Phập, Phập Năm tia kim quang va vào sóng nước, tan biên lập tức, thậm chí không gần sóng Đơn giản vậy là hóa giải được Âu dương một chưa kịp định thần thì khóe mắt chạm vào kim quang Sao lại? Như thế? Lão không kịp nghĩ ngợi gì nữa Một mũi kim tiến từ từ tắm vào tim lão Sát cơ thật sự là mũi năng lượng tiến vòng qua thủy lãng Độ phòng ngự của Ma Vân Thiên Giáp không kém nhưng lực sát thương của Chu Thần Tiến thì hộ thể nguyên lực bình thường sao chặn được. Quan trọng ở điểm vì vạn vô nhất thất, Diệp Phong nuốt cả một viên kim nguyên đơn quý lực của mũi tên này trung dai võ tôm cũng khó đỡ được. Phù! Diệp Phong thu Chu Thần Cung lại, ngã ngửa xuống khe suối thở hồng hộc. Khi thân thể bình thường, nuốt thất phẩm nguyên đơn, gã cơ hồ không thấy ảnh hưởng gì nhưng giờ đang bị thương, viên kim nguyên đơn này càng làm vết thương thêm nặng. Cũng may năng lực hồi phục của gã kinh nhân, một hai ngày nữa là bình thường. Ngươi vừa dùng võ kỹ gì? Mộ dung tử thanh há miệng tỏ vẻ kinh hãi cực độ cách tới hơn 40 thước mà gã vẫn xếp được nhị sai võ tôm việc này ra e rằng sẽ bị người ta coi là chuyện cười. Nên biết dù là cửu phẩm võ khí cũng không thể khu trương đến vậy. Cây cung này là thần khí. Gã cười nhạt, đã quyết định tin cô thì không nên giấu, khi gặp Thẩm Lan thì gã cũng sẽ cho cô biết bí mật này. Thần khí? Mộ Dung Tử Thanh cảm giác đầu óc choáng váng, ngồi phịch xuống nước. Thần khí là gì? Cả võ nguyên đại lục, số lượng thần khí còn lại không đầy 10 món, hơn nữa võ giả có được đều là võ hoàng cường giả. Chỉ có cường giả như họ mới đủ tư cách sở hữu. Diệp Phong lấy được thần khí từ đâu? Được rồi. Đừng ngẩn ra nữa, một món thần khí thôi mà, có cần vậy không cả mông mà cũng không chú ý. Diệp Phong cười tà quái Ánh mắt đảo lên đảo xuống khắp người cô Ra vẻ hưởng thụ Trước đó vì gạt âu dương một Nên cô cởi y phục đầy vết máu xuống Nhưng gã vẫn lấy một tấm áo trắng khác cho cô mặc Dù gì cũng không thể để lão thất phu đó chiếm tiện nghi Giờ cô ngã xuống nước Tà áo trắng được xương quang chiếu vào Lớp vải mỏng như trở thành trong suốt Dính sát vào tấm thân linh lung yêu kiều Ánh sáng chói mắt như ánh đèn soi tỏ mọi xuân quang trong y phục. So với lúc ở trong nhà thiếu nữ trần trụi thì bức tranh này có thêm mấy phần mông lung kín đáo nên càng quyến rũ. Nhìn cái gì? Cô quát yêu, vội che những bộ vị quyến rũ lại, nhưng không tránh né gã. Mặt cô ửng đỏ khiến người ta chỉ muốn cắn vào. Hất hất hất. Diệp Phong tuy bất động nhưng nắm trong nước ngắm cảnh đẹp cũng không tệ. Việc về thần khí chỉ có hai chúng ta biết, ngàn vạn lần học tư đừng nói cho ai khác, cả tộc nhân cũng không được. Mộ Dung Tử Thanh tâm tư mẫn dụ, biết việc này quan trọng, nếu để các cường giả ở Đại Lục biết trên mình một võ sư nhỏ nhoi lại có một món thần khí thì gã sẽ bị cả Đại Lục truy sát. Thật phu phu tội, hoài bích kỳ tội. Nghe nói chỉ mình và gã biết bí mật về thần khí này. Lòng cơ ngọt lỉm. Có lẽ chỉ mẫn cảm đặc hữu của nữ tử mới giúp cô nhận ra giữa hai người tựa hồ khắc mấy ngày trước. Ở đây nước trong trên mình người toàn là huyết tích chi bằng tắm đi. Mộ dung tử thanh nhìn những vết máu trên mình gã có vẻ đau lòng. Tại hạ không có ý kiến. Bất quá hiện giờ tại hạ không đồng đậy được, phải có người giúp mới xong. Gã nheo mắt nhìn đối phương ngươi nhắm mắt lại, mồ sung tử thanh càng đỏ mặt, vẫn đến cạnh gã. cô, cô nương định làm gì? cởi y phục tại hạ sao làm gì? Ôi cha quần tại hạ đấy. ngươi nhìn hết thân thể bản tiểu thư, ta phải nhìn lại mới công bằng. thấy gã cuống lên, cô đâm ra bước thèm đắc ý hơn hẳn, tẩy hết đồ trên mình gã. Đương nhiên cô vẫn trừa lại quần lót cho gã đoạn lật người gã xuống Hai cánh tay mềm mại khẽ xoa lên Động tác của cô còn ngượng ngùng nhưng rất cẩn thận Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ tận tâm phục thị một thiếu niên Lòng ngập trong hạnh phúc Nửa canh giờ sau thân thể gã cũng hồi phục đôi phần Miễn cứng có thể đi được mồ dung tử thanh cũng tắm dư sạch sẽ Mái tóc ướt nhẹt mang vẻ đẹp lăng loạn Lão cặc Âu Dương một hình như có một cái chữ vật yêu đáy tìm thử xem có bảo hối gì không Là trưởng lão Âu Dương ra thứ lão mang theo tất không thể kém quá Mộ dung tử thanh đỡ gá đến cạnh thi thể lão, gá lần mò một hồi trong chữ đại vật Tuyển qua thăng long quyết, thủy long thăng thiên phá Một quyển sách cũ và một tấm lam sắc quyển trục phát ra linh quang bảo khí thuật nhìn là biết không phải phàm phẩm, lục phẩm võ kỹ, nguyên bản, gã hớn hở. Nguyên bản của bí tích khá chân quý đều là truyền thừa chi vật của tôn phái hoặc thế gia, không phải như những vật có thể dùng linh thức phục trí hoặc hạn chế xấu người học tập. Tạm thời gã chưa dùng đến nhưng truyền cho thủy nguyên tu luyện giả của tổ nghĩa xã tất sẽ giúp họ nâng cao thực lực. Võ khí này cần bí pháp để phối hợp, trước đó gã đã lĩnh giáo uy lực không thường. Võ khí này tại Âu Dương ra cũng là chấn tộc chi vật, không ngờ Âu Dương ngột lại mang theo. Mộ dung tử thanh hơi cảm khái, bất quá một môn lục phẩm võ khí mà thôi, sao đáng là chấn tộc chi vật. Diệp Phong lấy làm lạ, Âu Dương Ngột còn biết một môn thất phẩm võ kỹ. Mồ Dung tử thanh liếc gã đáp. ngươi tưởng Âu Dương Ngột biết một môn thất phẩm võ kỹ thì Âu Dương gia có thất phẩm võ kỹ bí tịch hả? Lẽ nào không phải? gã không hiểu rõ nội tình các thế gia như cô. Mồ Dung gia cũng chỉ có bí tịch thất phẩm và bát phẩm võ kỹ. Mỗi loại một bản đó là do gia gia ta trở thành võ hoàng, sáng tạo ra hai môn hỏa hệ võ kỹ làm truyền thừa chi bảo của gia tộc Âu dương gia chỉ có bí tịch cao nhất là lục phẩm. Thất phẩm võ kỹ của cao thủ Âu dương gia đều là linh thức phục trí phẩm tốn vô số tài vật lấy được từ mọi nguồn. Mộ dung gia vì có bí tịch hai môn cao dai võ kỹ nên có thể trao đổi với bí tịch thuộc tính khác của các đại thế lực. Tại võ nguyên đại lục, học tập một môn cao sai võ kỹ, không có tài lực hoặc bối cảnh kinh nhân thì không thể nào. Vậy cơ à? Không phải chứ? Diệp Phong hơi kinh ngạc, thu tố nhã thản nhiên cho gã một thất phẩm võ kỹ. Theo gã thì võ kỹ này tuy chân quý nhưng không đến mức như mộ dung tử thanh nói. Bất quá gã quên mất một điều thu tố nhã là người thế nào? Biết thủy cung nhất phong chi chủ thực lực bản thân là võ hoàng Một môn thất phẩm võ ký đương nhiên không đáng gì Hà huống lúc đó nàng ta không tra xét kỹ Chỉ cho rằng trong ngọc bội là một môn lục phẩm võ ký Nếu biết là thất phẩm, e rằng cũng phải so dự Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 246 Mộ dung càn Ta cứ thắc mắc mãi Ngươi lấy đâu ra lắm bí tịch và võ ký cao thâm như thế Còn còn cả thần khí nữa Mộ dung tử thanh bĩu môi lẩm bẩm Cô coi thần thông thuật và chu thần tiến thành võ ký và bí pháp tầm thường Co tay mà tính thì ít nhất gã cũng có 4, 5 môn không thấp hơn thất sai võ ký vận khí của gã sao mà tốt đến thế? bất quá mộ sung tử thanh không xen tỉ người cô thích càng lợi hại thì cô càng vui cảm giác được bảo vệ đó dễ chịu thật kỳ thật cô đã bỏ qua một món tiên thiên hỗn đồn chi khí huyền thiên như ý bổng chỉ vì thực lực của gã hiện giờ còn yếu không thể phát huy một phần trăm uy lực của nó huyền thiên như ý bổng thật sự Một khi triển lộ thần uy thì dù sô núi dốc bể cũng được, ngay cả chu thần cung cũng kém hơn đối chút. Bất quá, võ ký gã nắm vững chỉ có thập bát điệp chấn là thất phẩm còn lại đều tầm thường. Thần thông khác tuy uy lực kinh nhân nhưng thật ra không hẳn là võ ký. Lần này coi như gã có nhận thức nhất định về cao dai võ ký. Trong chữ vật yêu đới còn một ít tinh tệ ba tinh tạp ba món hoàng cấp công kích linh khí, lệnh bài trưởng lão Âu Dương ra và mấy tạp vật. Âu Dương một đã chết thì lệnh bài và tinh tập biến thành phế vật. Bất quá cứ giữ lại, chưa biết chừng sau này sẽ có diệu dụng. Gã nghĩ một chút rồi thu hai vật phẩm đó lại. Mũi đường đường là mộ dung ra thiên kim, ba món linh khí này phẩm chất phổ thông chắc không để tâm, còn cả chút tinh tệ này chắc cũng không khiến mũi động lòng. À, ta miễn cứng nhận nhé những thứ khác thì muội cứ tùy tiện chọn. Gã phất tay, tinh tệ và linh khí biến mất. Muốn biến tổ nghĩa xá thành thế lực đấu được với lục lâm bang thì tài lực, vật lực cần đến không nhỏ. Giờ gã đang lúc lưu tâm, dù là linh khí hay tinh tệ đều thuộc nhóm cần phải có để tăng cường thực lực. Hừ, đồ tốt ngươi lấy hết rồi, ta còn chọn gì nữa. Mộ Phung Tử Thanh không khách khí liếc gã, nhưng không để tâm. Muội không cần chứ, đừng nói là ta không cho. Gã cười hì hì, không hề khách khí. Âu Dương một tuy chết trong tay ngươi nhưng trừ hai chút ta, không còn ai biết. Mộ Phung Tử Thanh nghĩ xa, nghiêm mặt nói. Tồn thất một võ tôn, đối với Âu Dương gia là việc không nhỏ, tốt nhất đừng để đổ, bằng không sẽ mang lại cho ngươi phiền phức vô cùng vô tận. Không sai, nhưng muội không sợ Âu Dương gia chút món nợ này cho Mộ Dung gia ư? Việc này vốn chúng mưu đồ xấu xa trước, muốn bắt ta cơ mà. Giờ đã không thành lại mất thêm cuộc, dù hoài nghi Mộ Dung gia thì chúng chỉ còn biết tự nhận xui xẻo. Hà húng Âu Dương Ngột dám đơn độc xuất mã, khẳng định vì lực lượng cha ta mang đến Vân Châu không đủ giết hắn, nên hắn mới như thế. Chúng không ngờ rằng đường đường nhị dai võ tung lại chết trong tay võ sư. Âu Dương Thiên còn sống, chắc biết chúng ta đi cùng nhau. Thế thì sao? Người đi mà bảo hắn là ngươi chết Âu Dương Ngột, e rằng có đánh chết hắn cũng không tin. Mộ Dung Tử Thanh khẽ cười mặt cho Âu Dương gia nghi thần nghi duyện phân tán tinh lực. Cha ta chắc chưa đến võ xung học viện, nghi vấn này e rằng Âu Dương gia nhất thời không giải được. Xem chúng có dám nhắm vào ta nữa không? Diệp Phong trầm ngâm một chút, Tử Thanh nói không sai, tuy gã để lộ thực lực nhất định trước mặt Âu Dương tiên nhưng như vậy tuyệt đối không giết được Âu Dương một. Âu Dương gia khẳng định có tai mắt giám sát toán người mộ Dung gia đến Vân Châu tất nhiên họ không có cơ hội đánh lén lão Âu Dương một thần bí thất tung nhất định sẽ khiến Âu Dương gia nghi hoặc đúng rồi Âu Dương Thiên không biết gã xiết xâm dục ma cơ chắc hắn cho rằng gã và mộ Dung Tử Thanh xa vào tay ở. Vậy thì hắn sẽ hoài nghi à đầu tiên, tuy thực lực của Ả không phải đối thủ của Âu Dương ngột nhưng với dâm độc dưỡng dị, không han không có khả năng lưỡng bại câu thương. Nếu Âu Dương ngột đột phát tại vụ ẩm sơn mạch gặp phải tứ sai yêu thú lời hại thì kết quả ai cũng đoán được. Chỉ cần gã và mộ dung tử thanh bưng kín miệng bình, Âu Dương gia sẽ không nhanh chóng tìm đến. Gã phải lợi dụng thời gian này để đề cao thực lực. Dù sau cùng bị tra ra thì cũng không phải sợ nữa Nhưng gã không ngờ là cách chết của dâm dục ma cơ và ưu dương một đã giấy lên một cơn bão với Nam Chiêm Bộ Châu Cơn bão đó tranh thủ cho gã không ít thời gian Nhưng đó là chuyện về sau Hai người ở lại ven suối thêm hai ngày đợi thương thí của gã khỏi hẳn mới rời vụ ẩm sơn mạch sọc đường tuy có mấy con tam giai yêu thú ấy nhiễu nhưng đều bị gã dễ dàng giết chết Bổ sung ngũ hành nguyên lực vào nguyên trạng Đã là ngày thứ 8 của kỳ rèn luyện Hai người quay về phạm vi sơn lâm của võ dung học viện Phía trước vang lên tiếng lào xào Một đội nhân mã của võ dung học viện đi tới Mổ dung tử thanh Một đạo sư lên tiếng có phần kích động tam đạo sư sao lại ở đây Mộ dung tử thanh hiển nhiên biết đối phương, hỏi với vẻ kỳ lạ theo lý thì lão sư không thể nhung tay vào kỳ rèn luyện của học viện. Ngày rèn luyện đầu tiên, An Phan đột nhiên quay về cho biết con bị một toán người thần bí bắt đi. Y vốn định cứu con nhưng đám người đó thực lực ít nhất cũng là trung sai võ sư y thủ thương tẩu thoát. Thanh viện sư nghe xong thì nổi giận tự dẫn mấy đạo sư đi tìm. Những đạo sư khác cũng dân học viên lớp tốt nghiệp đến ngoài vi vụ ẩm sơn mạch tìm xem có manh mối gì không. Đạo sư đó nói một hơi. An Phan! Hiện tại hắn ở đâu? Nghe thấy cái tên đó, lửa giận trong lòng mộ rung tử thanh bùng lên, mặt nghiêm lại. Nghe nói vì cứu con mà y rách cả mặt. Mấy ngày gần đây đều dưỡng thương tại Bục Xá Sao vậy? Sau rút đạo sư cũng nhận ra sắc mặt cô khác thường Đạo sư lẽ nào An Phan không cho các vị biết kỳ thật hắn cùng bọn với tòa thần bí nhân đó Diệp Phong đứng cạnh mỉm cười Cái gì? Có chuyện đó hả? Vì đạo sư cũng đoán được mấy phần qua sắc mặt mộ dung tử thanh chấn động vô cùng Hắn dám trở về học viện hả? Mộ dung tử thanh nghiến răng phần hận. Hắn chắc cho rằng lần này học thư không thoát nạn được nên có gì phải sợ. Hơn 10 cao giai võ sư vây giáp họ, An Phan chắc không ngờ rằng Diệp Phong và mộ dung tử thanh lại thoát được. Bất quá lúc này e là hắn không có mặt ở võ dung học viện. Diệp Phong đoán không sai. Âu Dương Thiên quay về, hắn đã nhận được tin tuy Âu Dương ngột sau đó xuất hiện nhưng vì chắc chắn, An Phan lén rời học viện. Về học viện rồi tính. May mà mộ dung tử thanh không sao, cam đạo sư thở phào. còn xử trí An Phan thế nào thì do các viện sư quyết định. Dọc đường. Vị đạo sư hỏi dò xem mấy ngày nay hai người làm gì ở vụ sơn mạch nhưng bị cả hai dùng những lời thương lượng sắn làm cho mơ hồ, sau cũng mới biết là không hỏi được gì. Tử Thanh, con bình an vô sự thật tốt quá. Không hiểu cam đạo sư báo tin bằng cách nào, vừa về đến học viện là Thanh viện sư đến ngay. Thấy cô, ông ta tỏ ra vui mừng. Xem con nhóc tinh danh này còn dám đi lung tung nữa không Thanh viện sư ngoài miệng trách mắng Nhưng trong lòng lấy làm may mắn Nếu tôn nữ của bạn cũ lạc mất ở chỗ mình Thì mặt mũi ông ta còn gì nữa Nào cho ta biết đã xảy ra chuyện gì Tối qua cha con đến Vân Châu tí nữa ta đưa con đến gặp Thanh viện sư kéo cô vừa đi vừa nói Phụ thân đến rồi Mộ Dung Tử Thanh vừa vui vừa kinh hãi, vui vì đã một năm hai cha con không gặp nhau, kinh hãi vì nếu quan hệ với Diệp Phong bị lộ, không hiểu sẽ có hậu quả gì. Là tộc trưởng của đại thế gia, quan niệm đẳng cấp của Mộ Dung càng khá nghiêm khắc, cũng là nguyên nhân cô bất an. À, tiểu tử này từ đâu mọc ra? Theo bọn ta làm gì? Thanh viện sư hiển nhiên muốn nói chuyện riêng với mộ dung tử thanh thấy gã đi theo thì nhíu mày lại. Mấy hôm nay đều do Mộc Phong bảo vệ, không thì hôm nay tử thanh không được gặp Thanh Gia Gia nữa. Cô nũng nịu. Gia Gia muốn hỏi gì y cũng biết hết. Mộc Phong là tiểu tử luyện thể nhập học tăng liền hai cấp đó hả? Chính thì bản nhân gã đáp cứng cỏi sau trận đấu với Âu Dương Ngột lòng kính sợ với võ tôn của gã đã giảm nhiều thanh viện sư tuy thực lực hơn xa Âu Dương Ngột nhưng chưa tấn nhập võ tôn nên khí thế phồn lên gã không quá mãnh liệt không sai không sai thanh viện sư hơi ngạc nhiên gật đầu chắc thực lực của ngươi không kém hơn võ sư cấp thấp ông ta hiểu rõ thực lực toán nhân mã của Âu Dương Sa tuy không biết tin Âu Dương một đến Vân Châu nhưng cứu được cô từ tay các cao sai võ sư thì một phong hiển nhiên không tầm thường Mộ Dung Tử Thanh nháy con mắt trong veo như nước hồ thu đầy tinh sanh thực lực của gã đâu chỉ không kém võ sư cấp thấp mà gần như ngang với võ tôn tất nhiên cô không nói cho thanh viện sư biết gã mỉm cười không nói gì có vẻ mặt nhận thanh viện sư không khỏi hứng thú nhìn gã Luyện thế đến mức như gã quả rất hím Bất quá vì sao lại không nhìn thấu tu vi của gã Cổ quái cổ quái quá Bất quá ông ta càng quan tâm tới những tao ngộ của mộ dung tử thanh trong mấy ngày qua Nên rồn chú ý sang Diệp Phong là người đi cùng nên không cần tránh né Hà húng sáng vẻ của mộ dung tử thanh khiến ông ta nhận ra đôi chút Xem ra tiểu nha đầu đã động tình Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 247 Xung đột Thanh viện sư không lưu mộ dung tử thanh quá lâu Vì phụ thân cô cũng là bộ dung tộc trưởng Đã đến Vân Châu Đang đợi tin tức ở nơi nghỉ chân Mộ dung tử thanh an toàn quay về tất nhiên phải thông chi cho hai cha con gặp mặt Hơn nữa chỉ ông ta có chìa khóa mở được tử mẫu hoàn trên tay hai người Nơi nghỉ chân của mộ dung gia tộc ở tiểu trấn cách võ dung học viện không đầy mười dặm Diện tích ngôi phủ không lớn nhưng dung nạp trăm người không thành vấn đề Thanh viện sư hộ tống hai người đến đó rồi rời đi Tính ra ông ta là trưởng bối của mộ dung càn, có lý đâu trưởng bối bái kiến phản bối, nếu không vì lo lắng cho an nguy của mộ dung tử thanh thì ông ta không cần đến đó. Cửa phủ mở toang hai võ giả cao lớn đứng hai bên, nhắm mắt sướng thần. Diệp Phong liếc nhìn là biết thực lực của họ. Cao dai võ sư, mộ dung thế ra quả nhiên thực lực bất phàm. Hai người ngoài cửa hiển nhiên cũng nhận ra cô đến gần nên mở bừng mắt. Tiểu Thư Tiểu Thư về rồi. Một võ sư nhanh chóng la vào phủ, một người khác cung cung kính kính úi người với cục. Tộc trưởng Đại Nhân tối qua mới đến, nghe nói Tiểu Thư bị người Âu Dương gia phục. Tại Vô ẩm sơn mạch thì rất lo, không ngờ Tiểu Thư an toàn. Tộc trưởng Đại Nhân nhất định vui lắm. Chà ta đâu? Mộ Dung Tử Thanh nhạt nhẽo hỏi: "Tiểu thư mời." Tộc trưởng đại nhân được tin liền tự thân đến nghênh tiếp tiểu thư. "Vị này là?" Võ sư nhìn Diệp Phong, ngần ngừ hỏi: "Y là bằng hữu của ta, mặc kệ đi, đưa ta đi gặp cha." Ngư khí của cô lạnh lại, tựa hồ hơi bất mãn. "Vâng." Viên võ sư không dám hỏi tiếp, dẫn hai người vào trong. Nha đầu uy phong lắm cá lém cười bảo Mộ sung tử thanh thử lưới cười Biết lợi hại của ta chưa Nếu không nghiêm thì thế nào cũng bị y hỏi đông hỏi tây Việc này chỉ cần giải thích cho mình cha nghe là đủ Hà tất phí lời Đi thêm mấy bước Một hắc sắc nhân ảnh vút tới Tử thanh Trong tiếng gọi hàm chứa niềm quan tâm Cha Cô hân hoan lao tới, ôm cổ ông ta kêu lên đầy nũng nịu. Người đến chính thị mộ rung càn chừng hơn 40 tuổi, thân hình trầm mùn, uy võ, vẻ mặt ông ta lạnh lùng nghiêm nghị, một quang hơi lấp lánh, như đau mang sát bén khiến người khác e dè khi nhìn vào. Thấy cô thì ánh mắt ông ta mới trở nên nhu hòa thoáng nét từ ái. Từ thanh tiểu thư, cô không sao thì hay quá. Phía sau lại có một thanh niên rào nhanh tới, giấy vẻ rất tuấn giật, mặc à áo trắng tô điểm cho khí chất thập phần ưu nhã. Ánh mắt hắn không giấu được niềm ám mộ nên Diệp Phong nhìn thấy rất rõ. Lẽ nào là tình địch của ta? Lòng gã lấy làm lạ, lặng lẽ đứng im toán người mộ dung ra tạm thời bỏ qua gã. Mộ dung tu, ngươi đến đây làm gì? Mộ dung tử thanh nhớ mày liều, bất mãn hỏi phụ thân. Cha, đưa y đến Vân Châu làm gì? Tu Nhi cũng chỉ quan tâm con mà thôi, nghe nói con bị người Âu Dương gia bắt, suýt nữa y đến tận xào huyệt của chúng liều mạng. Mộ dung càn cười ha hà. Thật sao? Mộ dung tử thanh đảo mắt hỏi mộ dung tu. Nếu tử anh tiểu thư thật sự bị mấy tên khốn Âu Dương gia bắt thì mộ dung tu này dù mất mạng cũng phải cứu được tiểu thư về. Mộ dung tu lấy lòng, ra vẻ nghĩa khí lấm liệt, vớ ngực nói. Vậy được, ngươi giết Âu Dương Thiên Chúc sẵn cho ta. Chuyện đó, mộ dung tu ngượng ngùng. Hắn là thất sai điên phong võ sư. Vậy thì sao? Ngươi bảo là sẵn sàng bỏ mạng vì ta cơ mà Mộ Dung tử thanh cười lạnh Lần này Âu Dương Thiên là chủ mưu Lẽ nào ngươi không muốn chút sẵn cho ta Một Âu Dương Thiên mà ngươi đã không dám đối diện Thì ta tin vào thành ý của ngươi thế nào được Được rồi, nha đầu Mộ Dung càn hóa giải Tu Nhi có lòng là tốt rồi Mấy tháng trước y trở thành tứ sai võ sư Nếu con có chuyện thì có thể ra sức Mộ dung tu ớn ngực ngạo nghễ Năm nay hắn 25 tuổi mà đã thành trung sai võ sư Tuyệt đối xứng danh thiên tài Mộ dung tử thanh bĩu môi ngó lơ Nhỏ giọng hỏi phụ thân Cha có mang theo chìa khóa tỏa tâm hoàn không? Đương nhiên có Mộ dung càn như nhớ lại việc thú vị Mỉm cười Con quên rồi hả Trước đây để phòng việc con đi lung tung Ta thường dùng tỏa tâm hoàn khóe con Nên chìa khóa lúc nào cũng mang theo Cha Mộ dung tử thanh hổ thẹn Nhận ra gái nháy mắt động viên mình Việc này bị gã nghe thấy Không hiểu sau này gã sẽ trêu cô thế nào Không phải con vẫn cầm một cái chìa khóa phù sao Mộ dung càn phát hiện con gái đeo nấu hoàn Còn tử hoàn đâu Nhìn quanh một lượt, ông ta mới chú ý thấy gã tử hoàn lại nằm trên cổ tay gã. Mắt ông ta ánh lên kinh ngạc. Ông ta hiểu rõ con gái, lúc nào cũng lạnh lùng với mọi thanh niên tuấn tú. Cô lại hiểu rõ lai lịch thật sự của tỏa tâm hoàn tuyệt đối không tùy tiện sử dụng để đùa với một thiếu niên. Chúng nhân lúc đó cũng phát hiện ra gã ánh mắt mộ dung tu lói lên địch ý. y là... Mộ dung càn nghi hoặc Y tên một phong đồng học mà con gái quen ở học viện Bất giác đỏ mặt Mộ dung tử thanh đáp Lần này không có y cứu Con gái có lẽ đã bị Âu Dương gia bắt rồi À Mộ dung càn đồng dung Ông ta vốn lấy làm lạ Con gái tuy tấn cấp đến võ sư Nhưng bảo cô thoát khỏi tay mấy cao dai Võ sư truy đuổi thì quá phi lý Nhưng chưa kịp hỏi Xem ra là có liên can đến thiếu niên này. Y hà, Tử thanh tiểu thư nói đùa hay sao? Mộ dung tu hỏi Diệp Phong với vẻ coi thường. Tu vi cắt hạ là gì? Tại hạ chỉ là tam giai võ sư. Gái những mày, nhạt nhẽo đáp. Cái gì? Tam giai võ sư? Chúng nhân đều kinh ngạc. Tam Sai võ sư 17-18 tuổi là tốc độ tu luyện hiếm có ở võ nguyên đại lục, không có thiên phú trác tuyệt và bảo vật hiếm có giúp đỡ thì người thường không thể tiến bộ nhanh đến thế. Dù là thất tông tam bang ngũ thế ra cũng chỉ có rất ít hạch tâm để tự đạt tới tiến độ này. Thiên tài như thế sao lại là học sinh võ dung học viện? Điều kiện tu luyện của học viện không đủ để bồi dưỡng được học viên cỡ này, ngươi! Ngươi nói láo, chứng minh đi, mộ dung tu không nhìn ra tu vi của gã, vì không nhìn thấu nên càng không tin Không tin cũng được, Diệp Phong không buồn tranh hơi cười lạnh bảo Các hạ cho rằng mình có tư cách bắt mố chứng minh Tử Thanh, vào nhà nói chuyện, mộ dung càng thấy mộ dung tu định ra tay thì lên tiếng Ông ta đã mở khóa trên cổ tay con gái, tử hoàn trên tay Diệp Phong cũng đồng thời được mở. Các ngươi đưa vị tiểu hung đệ này vào nghỉ. Tử Thanh, vào nhà nói chuyện. Cụ Nghị, vào cùng đi. Mộ Dung Càn hít sâu một hơi đi vào gian nhà lớn nhất. Hai cao giai võ sư đưa tay mời. Diệp Phong nhíu mày, Không muốn làm khó mộ dung tử thanh nên gã không chối theo họ vào một gian nhà Trong nhà mộ dung càn trầm mặt một lúc rồi hỏi Tử thanh tu vi của thiếu niên đó thật sự là tam giai võ sư Con đừng nói dối Con lừa cha làm gì Mộ dung tử thanh bĩu môi Tam giai võ sư mà các người đã không tin Nếu bảo y giết được cả võ tông thì chẳng phải sẽ sợ đến rụt lưới sao Y có bối cảnh gì chăng Không Theo con biết y là người của một gia tộc nhỏ Mộ dung tử thanh bất mãn nhíu mày Cha định nói gì Tiểu tử đó có quan hệ gì với con Vì sao con mặc y phục nam nhân Còn nữa mấy hôm nay con phải trốn tránh âu dương gia truy đuổi Sao lại đeo quả tâm hoàn lên tay y Mộ dung càn hỏi rất nhiều nhưng mục đích thật sự chỉ có một Còn thích ý. Cô biết rõ ý nghĩ của phụ thân, nên ghi hề do sự biểu lộ tiếng lòng. Lý do đó là đủ rồi. y có đồng ý trở thành người mộ dung gia chăng? Mộ dung càn cười hỏi. Một vài đại thế gia, đặc biệt là thế gia mới quật khỏi trong vòng trăm năm như mộ dung gia, chỉ dựa vào quan hệ máu mủ tất khó lòng lớn mạnh nên phải hấp thu huyết dịch tươi mới. Huyết tịch này là người ngoại tộc. Họ tuy mang họ Mộ Dung nhưng không man huyết mạch Mộ Dung ra mà thông hôn với chi hệ để tăng cường gia tộc. Thành viên ngoại tộc trừ không thể kế thừa vị trí tộc trưởng thì mọi đãi ngộ cũng như tộc nhân khác. Thực lực càng mạnh, địa vị trong tộc càng cao. Như vậy có lợi cho thế gia đại tộc Lùng Lạc nhân tâm. Mộ Dung tu là thành viên ngoại tộc, có thiên phú tu luyện tú. Là hậu bối được mộ dung gia trọng điểm bồi dưỡng. Mộ dung càn vốn rất đồng ý cho hắn kết hợp với con gái thậm chí có ý tác hợp. Bất quá sờ nữ nhi có trốn gửi lòng thiên phú cũng cao, nếu thu hút vào mộ dung thì thì cũng là điều ông ta mong muốn. Sắc mặt hắn sầm xuống, hai tay nắm chặt lại. Nếu Diệp Phong gia nhập mộ dung thế gia, vị trí gia tộc đệ nhất hậu bối hắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.S.G Chương 248 Động thủ Gia Gia của Mộ Dung Tu là Thái Thượng trưởng lão trong tộc Cũng là một trong hai võ quân của Mộ Dung Gia Phụ thân hắn cũng là trưởng lão cấp võ tôn có tiếng Tuy hắn là ngoại tộc nhưng ở mộ dung gia cũng thuộc nhóm địa vị tôn sùng Nếu hắn thuận lợi có được mộ dung tử thanh thì với quan hệ hắn có tất sẽ trở hành ứng viên cho chức tộc trưởng tương lai. Trực hệ của mộ dung yên không chỉ có mình mộ dung càn nhưng mộ dung càn chỉ có một con gái. Mộ dung tu tuy là ngoại tộc nhưng cưới mộ dung tử thanh thì đời sau của hai người vẫn mang huyết mạch trực hệ nên sẽ không ai dị nhị gì. Tổng thêm hắn thiên phú siêu quần chỗ dựa rất vững cơ hội vươn lên cực lớn. Đương nhiên tất cả đều cần việc hắn cưới nổi mộ dung tử thanh. Bằng không một con cháu ngoại tộc như gã, dù thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ làm được trưởng lão là cùng. Từ đời ra ra hắn đã theo hầu, hơn nữa cũng sống trong mộ dung gia nên không có ý định lật đổ để thay vị trí nhưng khó tránh khỏi lòng riêng tư muốn tranh thủ lợi ích cho chi của mình. Phụ thân và Gia Gia hắn đều rất kỳ vọng hắn và mộ dung tử thanh tiếp hợp, cả mộ dung càng cũng ủng hộ. Tử thanh là của ta, không ai cướp được. Khoảnh khắc sau đầu óc hắn đã lướt qua mấy ý niệm. Trong tộc có Gia Gia và phụ thân chống lưng, dù Diệp Phong thật sự thành người mộ dung gia nhưng không có căn cơ thì sao là đối thủ của hắn được. Ánh mắt âm trầm của mộ dung tu ánh lên nét phẫn hận và ác độc khó thấy Ease. Con nghĩ là không chấp nhận đâu Mộ dung tử thanh lắc đầu Cô rất hiểu gã chuyện này không thể nào Một chút cũng không sao Có khi con khuyên ý xem trở thành tộc nhân của chúng ta thì sẽ có nhiều lợi ích Mộ dung tử thanh khẽ lắc đầu Việc này không thể thương lượng được Cô nêu ra tất sẽ khiến gã không vui Vậy thì tử dày con không được lai vang với y Mộ dung càng nghiêm mặt Mộ dung ra không thể sử dụng được Gã lại không có bối cảnh gì Chỉ dựa vào thiên phú thì không lọt nổi vào mắt ông ta Cha sao lại nói vậy Mộ dung tử thanh cả kinh Mộ dung tu tỏ vẻ hớn hở Con là con gái bảo bối duy nhất của cha Sao lại kết hợp với một tiểu tử không có gì Không sai thành tựu hiện tại của y thì chứng tỏ y có thiên phú gì bẩm Nhưng ở võ nguyên đại lục thiên tài không có căn cơ đều không đạt được thành tựu gì lớn lao Thiên tài nào không có tôn tộc và môn phái có thực lực ủng hộ thì kết quả thông thường không có gì bất phàm Hơn nữa tu vi của y vì tất do tu luyện mà có nhiều khả năng do kỳ ngộ gì đó Nếu y chịu gia nhập gia tộc, vi phụ sẽ có cách bồi dưỡng thành cường giả kiệt xuất của mộ dung gia. Nhưng chỉ dựa vào mình y thì có thành võ tôn hay không còn là ẩn số. Dù y may mắn thì một võ tôn không có thế lực đừng mơ cưới được con gái mộ dung đàn ta. Đó là việc của con, không cần cha lo. Mộ dung tử thanh buồn bã. Tuy đoán được phụ thân không tán thành chuyện của cô và sĩ Phong nhưng không ngờ ông ta lại thẳng thắn đến vậy. Đối với ông ta trừ thanh niên ưu tú trong tộc chỉ có con cháu của những thế lực không kém hơn mộ dung thế gia mới xứng với cô. Việc này không thể để con làm loạn lên. Mộ dung càn thầm cười khổ, ngoài miệng vẫn cực kỳ nghiêm khắc. Mộ dung thế gia quật khởi chưa lâu. Vì phụ thân võ hoàng của ông ta lại đột nhiên thất tung. Hiện tại Mộ Dung Thế Gia đang gặp cường địch, chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Vị trí tộc trưởng này khiến ông ta luôn phải cẩn trọng vạn phần. Một Phong nhiều lần cứu con, Mộ Dung gia tuyệt không phải hạng chi ăn bất đồ báo. Ông ta trầm mặt một lúc rồi bảo Mộ Dung Tu: "Tu nhi, đi nói chuyện với y xem, võ khí đơn dược." Linh khí Chỉ cần mộ dung ra có và không quá đáng Thì đồng ý với y Sau này không cho y tiếp xúc Với tử thanh Vâng Mộ dung tu hoan hỉ nhận lệnh ung dung đi ra Đứng lại Mộ dung càn trí ngự mộ dung Tử thanh chuẩn bị lao ra Ông ta khẽ phất tay Tử hoàn chụp lên tay cô Ngày mai con còng ta về tổ Thời gian lâu thì Việc này sẽ qua thôi Bị tỏa tâm hoàn trói buộc Dù mộ dung tử thanh có bản lĩnh thế nào cũng không để ra khỏi nhà gặp gã Nếu ra ra con mà còn Có lẽ cha không bức con như thế Đối diện với ánh mắt đầy oán giận của con gái Mộ dung càng từ từ buông ra một câu khiến cô kinh ngạc Diệp Phong đang đứng ngoài nhà dưỡng thần Hành động của mộ dung càng hơi kỳ quái nhưng a không để tâm Gã chỉ là người ngoài Mộ dung gia có việc bí mật cần đàm luận riêng là bình thường. Tu Tông Tử. Hai võ sư ở ngoài đột nhiên lên tiếng cửa phòng kèm kẹt mở ra. Mộ dung tu cười lạnh bước vào. Diệp Phong hơi nhớ mày trong lòng không vui. Ngươi tên Mộc Phong thì phải. Mộ dung tu ngồi trên ghế đối diện gã, thích cầm đầy kiêu ngạo. Tử Thanh đâu? Gã không đáp mà hỏi ngược ngữ khí hơi lánh đạm, xanh húy của tiểu thư nhà ta để ngươi gọi thẳng hà. Thái độ của gã khiến Mộ Dung Tu bất giác bừng lên lửa giận. Có thể hay không hình như không đến lượt các hạ quyết định. Gã lạnh lùng đáp, được, ta không thảo luận việc này với ngươi. Mộ Dung Tu ném niềm Phật ý xuống tộc trưởng sặn sò mới là nhiệm vụ quan trọng nhất chỉ cần đuổi được chú tiểu tử này đi, gã sẽ không còn liên hệ gì với Mộ Dung Tử Thanh nữa. Hà Tất mình phải xem nhất thời. Tộc trưởng đại nhân sáng ta, lần này ngươi cứu tiểu thư nên Mộ Dung gia nhất định báo đáp đầy đủ. Hắn tỏ vẻ kinh miệt, có lẽ tiểu tử kiếp này chưa từng thấy những bảo vật của Mộ Dung gia tộc. Bất tất Mộ cứu Tử Thanh không phải vì thủ lao của quý tộc. Nhưng mộ dung gia bọn ta không muốn bị người ta bảo là chi ăn bất đồ báo. Nói đi, lục phẩm võ khí thích hợp với ngươi hay đơn dược giúp cho tu luyện, hoặc là huyền cấp linh khí. Chỉ cần ngươi đề xuất, mộ dung gia khẳng định sẽ cho, không cần é rè, thậm chí cả mấy loại thì cũng không hẳn không thể. Mộ dung tu cười ngông cuồng, nhiều thứ quý giá như thế, tiểu tử mặt dệt này nhất định xứng sờ. Bất kỳ thứ nào cũng không phải loại như gã có được. Những lời này e rằng không phải ý của tử thanh. diệp phong khẽ liếc xém đối phương, lạnh lùng buông một câu. Ngươi đừng tướng cứu tiểu thư một lần là có thể đắc thí. Với thực lực và thân phận của ngươi không có tư cách có quan hệ gì với tiểu thư. Ngoan ngoãn chọn một thứ có ít cho ngươi thì với cả ngươi và tiểu thư đều có lợi. Hiểu chưa? Mộ dung tu sử dụng ngữ khí trị thường, lời lẽ cực kỳ khắc bạc, hắn muốn cho Diệp Phong thấy mộ dung tử thanh không phải người gã có thể mơ đến. Nếu đả kích đối phương sụt đổ là kết quả hắn vừa ý nhất hoặc ít ra cũng để gã hiểu rằng gã và mộ dung tử thanh cách biệt rất xa. Đây là ý ngươi hay ý của mộ dung ra. Nghe thấy ý khiên thị trong lời hắn nói, sắc mặt Diệp Phong sầm xuống có gì khác nhau? có khí tiểu thư vì được ngươi cứu nên có đôi chút tình ý nhưng ngươi tưởng như thế mà đủ để xứng với viên minh châu của mộ dung gia thì nhầm to. tộc trưởng đại nhân không muốn ngươi bị mặt nên mới sai ta ra khuyên một câu. làm người không nên quá tham tâm. mộ dung tu bĩu môi cười nhạo. ta có nên coi đó là lời gây hấn của mộ dung gia đối với một mối? gã đứng dậy. Tay nắm thành quyền đầu, con ngươi hơi nheo lại ánh lên lạnh lùng. Mộ dung tu cười lạnh lùi lại một bước đứng lên, lòng vui mừng đến phát cuồng. Đang bực vì không có lý do gì giáo huấn tiểu tử này thì gã tự chuốc lấy. Chỉ cần gã đồng thủ trước, đương nhiên hắn có cớ trả đòn. Ngươi đừng có không biết tốt xấu như thế. Cút, Diệp Phong quát vang lạnh lùng, tay rung lên tanh tách tống ra một quyền. Tam giai võ sư cũng dám ngông nghênh trước mặt ta. Mộ dung tu nhích môi khinh miệt, hỏa nguyên lực phù thể, đưa một tay định chặn đối phương. Ẩm! Đại lực kinh nhân theo cánh tay dồn vào thân thể văng đi đập vào cánh cửa, lớp gỗ dày ba tức bị thủng một lỗ hình người, văng thêm mấy thước nữa trước khi rơi xuống đất. Ngươi! Lòng gã bừng lửa giận chỉ vào diệp phong nhưng nói thành lời, Ồ, một tiếng thổ máu ra tung công tử. Hai cao giai võ sư ở bên ngoài cả kinh trong nhà sao lại đột nhiên đồng thủ? Hơn nữa còn chưa nghe thấy tiếng đả đấu thì Mộ Dung Tu đã bắn ra. Với thực lực tứ sai võ sư của hắn sao lại dễ dàng chúng chiêu như thế? Lại thay thảm như vậy. Trong nhà, Mộ Dung Tử Thanh đang trấn phủ thân, nghe tiếng nổ ngoài cửa thì cả hai cùng kinh ngạc. Sao lại động thủ? Mộ Dung Càn nhíu mày, Mộ Dung Tu tuy có lẽ không thuận mắt với Mộc Phong nhưng tuyệt đối không đồng võ trước. Dù thế nào Mộc Phong cũng cứu Mộ Dung Tử Thanh, lại đang đóng vai chủ nhà nên hắn sẽ không mất lễ số. Xem ra là Mộc Phong bất phấn vì không thấy Tử Thanh nên mới nổi giận động thủ. Hừ, đúng là không biết tốt xấu. Không cần nghĩ cũng biết, do Mộ Dung Tu gây hấn nên mới bị Mộc Phong giáo huấn. Mộ dung tử thanh cười lạnh với vẻ hạ giận Con không lo cho tiểu tử đó hả Mộ dung càn lấy làm lạ nhìn con gái Tu vi của mộ dung tu hơn một phong một bậc Mộ dung tử thanh tự hào hé làn môi đỏ không hề lo lắng Mười mộ dung tu cũng không thắng được y Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 249 Chía mũi rùi vào nhau Các hạ sao lại xuất thủ thương nhân Hai cao dai võ sư sầm mặt nhìn Diệp Phong Nếu không vì họ biết gã cứu tiểu thư thì đã đồng thủ từ lâu Gã đẩy cánh cửa gỗ sứt sở ra từ từ bước ra ngoài Mặt lạnh như băng Một mố tự nhận thấy không có chỗ nào đắc tội mộ dung gia hơn nữa cũng là hảo hữu của tiểu thư các vị. Vì sao lại phái người đến gây hấn và làm nhục mố? Lẽ nào đó là đạo đãi khách của mộ dung gia Gã lớn tiếng, dòng vòng tới cả gian phòng của mộ dung càn, khủ. Mộ dung tu mặt đầy oán đột lao vết máu trên miệng, hai mắt đỏ ngầu. Ngươi dám động vào ta. Mộ Dung Tu từ bé đã là thiên tài tu luyện hiếm có trong tộc, luôn sống trong nịnh nọt và khen ngợi. Cộng thêm hắn có Sa Sa và Cha làm chỗ dựa vững chãi, được đồng bối đích hệ của Mộ Dung thì coi là bình đẳng. Chấn động trong thể nổi hơi bình phục, hắn chợt sấy lên lửa giận điên cuồng. Ngọn quyền của Diệp Phong chỉ vận cử lực thuật, không hề thôi đồng nguyên lực. Dù gì hắn cũng là tộc nhân của Tử Thanh, gã chỉ muốn giáo huấn hắn. Bất quá mộ dung tu lại cho đó là sỉ nhục bị một thiếu niên thực lực không như mình còn là tình địch một quyền đánh bay. Hắn xưa nay coi trọng thể diện làm gì có chuyện nuốt được cuộc tức này. Động đến ngươi thì sao? Nếu không nể mặt tử thanh thì sợ ngươi đã là một thi thể rồi. Gã hừ lạnh, mục quang nhìn về phía căn phòng. Động tính thế này, vì sao mộ dung càn và tử thanh còn chưa xuất hiện? Lẽ nào mộ dung càn muốn săn mặt gã, lòng gã lạnh lại, nếu mộ dung tu cá nhân gây hấn thì gã coi như không thí, một con rối không đáng để tâm. Nhưng nếu đó là ý mộ dung càn thì khác, gã tin vào tấm lòng của mộ dung tử thanh, dựa vào đánh lén còn tưởng mình là nhân vật này kia sao. Ngọn quyền của Diệp Phong không thể coi là đánh lén trước đó gã đã thủ thí hơn nữa mộ dung tu cũng giới bị, lúc quyền đầu tung ra, hắn còn kịp phản ứng. Tiếc là quyền đầu của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh không thể kháng cự triệt để đánh tan vòng ngự của hắn, hất hắn văng xa. Mộ dung tu bại quá nhanh thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên đành quy kết lý do thất bại vì quyền đầu của đối phương quá đột nhiên. Khiến hắn không kịp phát huy thực lực Dù thế nào hắn cũng là tứ sai võ sư Bí pháp và võ ký tu luyện Không thể tuyệt đối không thua Một học viên thực lực chỉ là tam dai Lẽ nào ngươi muốn rước nhục Diệp phong lạnh lùng nhìn quanh Bốn cao dai võ sư của mộ dung gia trực sông đen Hay là mộ dung gia định đánh hội đồng Các ngươi lui lại Việc này do ta tự giải quyết Mộ dung tu viết lên. Ta sẽ cho ngươi thấy viễn sinh như ngươi vĩnh viễn không thể so với con cháu thế ra. Chúng ta không cùng đẳng cấp. Một quyền của ta còn không tiếc nổi mà dám lớn lối hả. Gái nhạt nhẽo chào phúng. Muốn chết. Mộ dung tu mắt sự tinh mang hỏa nguyên lực tràn lên trận rầm khẽ đã lướt đến trước mặt Diệp phong. Hỏa quyền như ánh chớp xuất ra nhắm thẳng ngực gã. Chát, việt phong khẽ sơ tay lên đơ, chụp cứng hỏa quyền, năm ngón tay như cương đao giữ chặt quyền đầu đối phương, khẽ nở nụ cười. "Chậm quá." Thấy ánh mắt khinh thường của gã, Mộ Dung tu vốn hơi kinh hãi lại bị lửa giận tôn vùi. Hắn biết Mộ Dung Tử Thanh đang xem cả hai chiến đấu, nếu hắn thua dễ dàng thì sau này còn mặt mũi nào theo đuổi cô. Hắn nghiến răng, thể nội khí hải điên cuồng chuyển động. Hỏa nguyên năng lượng đỏ dựt từ tay phun ra, khí lưu quanh đó như bị dẫn động quay tròn rồi thu lại. Tụ hỏa nguyên vào một điểm tràn lên quyền đầu đang nắm chặt. Tờ, lục phẩm võ kỹ, cuồng lôi bí hổ sát, thiết bị thuật, gã ngưng tay phải, khẽ quát, ầm, Mộ dung tu lùi liền năm sáu thước mới miễn cưỡng hóa giải được lực đảo. Diệp Phong vẫn đứng bất động. Khẽ nít môi lắc đầu coi khinh. Kém quá, lẽ nào đó là cách biệt mà ngươi nói. Sao lại thế? Mộ dung tu sắc mặt ngẩn người đứng chơ khất, hiển nhiên không chấp nhận được hiện thực tàn khốc. Hắn đã sốc toàn lực thi triển võ kỹ mà không thương tổn nửa sợi tóc của đối phương. Hắn chỉ đối diện một tam giai võ sư mà thôi, cuồng lôi bí hổ sát này dù cao giai võ sư cũng không dễ dàng đón đỡ như thế. Đáng sợ hơn là Diệp Phong thậm chí không sử dụng nguyên lực. Chí ít gã không thi triển nguyên lực hổ giáp tầm thường nhất khiến không ai nhận ra gã là võ sư. Không thể nào, mộ rung càn cũng lẩm bẩm ông ta là ngũ giai võ tông mà cũng không nhìn thấu tu vi của gã. Hai người vừa ngạnh tiếp Rõ ràng gã chưa dốc toàn lực Tam giai võ sư mạnh đến thế sao Con đã nói rồi Mời mộ dung tu cũng không phải đối thủ của y Hiện tại cha nên tin đi Mộ dung tử thanh thản nhiên Mộc phong tuy chỉ là người của tiểu gia tộc Nhưng con tin y nhất định sẽ trở thành cường giả ngạo thị thiên hạ Thành tựu của y Những thanh niên tuấn tài của các đại thế lực sao có thể so được Ta thừa nhận ý khá hơn ta tưởng nhưng bảo ý có thể ngạo thị thiên hạ. Ha <cười> ha. Mộ dung càn lắc đầu hiển nhiên coi lời mộ dung tử thanh là chuyện đùa. Cường giả thật sự của đại lục không như con tưởng tượng đâu. Dù ra ra con năm xưa. Ông ta như nhớ lại việc không nên nhớ. Mắt mờ đi thở dài. nha đầu con nên biết mình không phải con gái của tộc nhân bình thường. Là con gái tộc trưởng trách nhiệm của con nặng hơn người khác nhiều. Vi phụ cho con quyền tự do chọn lựa nhưng phạm vi chọn chỉ trong các nhân tuyển mà các trường lão chấp nhận. Các trường lão, họ quản việc trong tộc rồi lẽ nào còn định quản cả việc riêng của con. Con chọn nam nhân thế nào thì liên quan gì đến họ. Mộ dung tử thanh phấn hận. Hiện trạng của mộ dung gia tin rằng không phải con không biết không chỉ có ngoại hoạn còn cả nội ưu nữa. nếu con lấy hậu bối ưu tú trong tộc chí ít cũng có thể ngưng tụ một lực lượng từ ngoại tộc tăng cường lực hướng tâm vào gia tộc. nếu con chọn một người đủ thế lực sẽ mang lại viện trợ cho mộ dung gia. ngoại hoạn hết rồi thì nội ưu không đáng ngại. mộ dung càn vỗ vai con gái cảm khái. ta biết như thế không công bằng với con nhưng vì gia tộc cũng không còn cách nào nữa. Thực lực của mục phong còn chưa đủ. Kém xa lắm. Nhưng sẽ có ngày đạt đến trình độ khiến họ trọng thị. Con đợi được. Mộ dung tử thanh kiên định đáp. Nhưng gia tộc không thể đợi. Con sắp 20 rồi trước lúc đến tuổi đó phải đưa ra lựa chọn. Nếu con nhất ý cô hành kết quả sau cùng là mộ dung gia chia rẽ. Kết quả tốt nhất là phải quy phục người khác. Còn tệ nhất là phá nhân vong Lẽ nào con thích thấy điều đó Mộ dung càn thở dài Trận đấu bên ngoài đến lúc này cực kỳ trinh lịch Diệp Phong sau cùng cũng bực mình với việc mộ dung tu làm phiền Tay giấy lên kinh cước thứ giáp thuận tay tống ra Mộ dung tu chỉ đấu với thần thông thuật đã không phải đối thủ Giờ gã thi triển kim nguyên lực thì càng không chống nổi Vịt mộ dung tu ngã nhào y phục quý ba si bát bơm thân thể đầy vết máu Gương mặt tuấn lãng cũng có hai vết thương máu trào như suối Không chịu nổi một đòn Diệp phong tuy nổi giận nơ gơ u vê quy quy nơ vẫn đợi đợi mộ dung càn ra giải thích Nhưng kết quả khiến gã thất vọng cả mộ dung tử thanh cũng không thấy chắc đã bị ông ta khống chế Mộ Dung gia lại mục trung vô nhân như vậy, Diệp Phong ngang nhiên đứng trong sân lớn tiếng quát Một mỗ dù gì cũng là khách nhân, còn đạo đãi khách của Mộ Dung gia hóa ra chỉ là làm nhục và gây hấn. Nếu mỗ đắc tội Mộ Dung gia thì bị đối xử như vậy không oan nhưng các vị tự vẫn xem mỗ có đắc tội không? Không chỉ không mà thậm chí mỗ còn là an nhân. Chả lẽ truyền thống của mộ dung gia là lấy oán trả ơn Mộ dung càn không ra thì gã cứ mắng đối phương Nhưng vì nể tử thanh nên gã không nặng lời quá Một phong Các hạ ở địa bàn của mộ dung gia mà đả thương cả người bản tộc Lẽ nào không phải là đắc tội Mộ dung càn tựa hồ không định lộ diện chỉ ở trong nhà lớn tiếng Mộ dung tử thanh buồn bã, há miệng nhưng nén lại được Lẽ nào cho phép hắn làm nhục và gây hấn với một mỗ rồi không cho mỗ phản kích? Mộ Dung gia còn biết đảo lộn trắng đen nữa cơ đấy. Gã cười lạnh. "Tu Nhi do ta phải đi thương nghị việc báo đáp ngươi đã cứu con gái ta, làm nhục và gây hấn ngươi bao giờ?" Mộ Dung càn biết thái độ của Mộ Dung tu không xa gì nhưng hành động của Diệp Phong cũng quá đáng. Bất chợt ông ta cũng nổi đóa có hay không các vị tự hiểu lẽ nào truyền thống của Mộ Dung gia là phủ nhận sấp chân mọi thứ Diệp Phong càng nói càng giận lời lẽ trở nên khắc bạc các hạ câu nào cũng vũ nhục Mộ Dung gia chẳng lẽ cho rằng đã cứu tử thanh thì a không dám giáo huấn Mộ Dung Càn bức hỏa Mộ Dung gia nợ các hạ chút tình đó lão phu sẽ báo đáp bất quá trước lúc đó các hạ phải trả giá vì những gì vừa nói. bắt y mộ dung càn hạ lệnh bốn cao sai võ sư phân ra hai người giận dữ nhìn gã nguyên lực từ từ tràn lên.